Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 199, tư cách, lưu thiết hoa không có bất ngờ bị diêm vương đạp mấy đá, mông cố đều nở hoa rồi, đau đến nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh trong lòng tương đương không phục, nghĩ thầm. Bộ đội đặc trùng trong phim ảnh nói tất cả sở trường chỉ ngăn nòng súng có thể làm cho địch nhân súng lục nổ ngực. Tiếu lạc đối với lưu thiết hoa cũng thực là không nói gì, ngón tay căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn chặn nòng súng, bịt kín chính là cái vấn đề lớn thứ yếu, nổ súng phản xung lực lớn vô cùng, cho dù ngón tay bịt kín có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng cũng không cách nào làm được ở nổ súng sau, ngón tay vẫn có thể gắt gao ngăn chặn nòng súng, cho nên nói ngón tay ngăn nòng súng không gần như chỉ ở trên thực tế không được, trên lý thuyết đồng dạng không thể được. Rất nhiều người đều đi ngược chiều thương có loại âm thầm sợ hãi cảm giác, thế nhưng làm phủ cảnh các ngươi nhất định phải khắc phục loại này hoàng sợ. Diêm vương lạnh túc rất đúng mọi người nói, hiện tại các ngươi từng cái từng cái tới thử thương. Nam tính phủ cảnh lần thứ nhất nổ súng mặc dù nhiều ít có chút hoàng sợ, có thể cắn cắn răng một cái cũng là chịu nổi, mở ra phát súng đầu tiên, dĩ nhiên là sẽ không lại e ngại. Mà nữ tính phủ cảnh sẽ không giống nhau quá e ngại cho tới có người cầm lấy súng hai tay liền bắt đầu không ngừng run rẩy Nhưng cũng may có cổ thiến tuyết hỗ trợ cùng dẫn dắt cuối cùng là đem phát súng đầu tiên cho mở ra đến rồi. Không phải là nổ súng sao có cái gì rất sợ xem ta. Đến phiên lưu thiết hoa. Sãi bước đi đi tới, một tay cầm lấy súng, tự nhận là rất tiêu xái nhắm vào nơi xa bia liền chuẩn bị kéo cò súng. Diêm vương nhưng lập tức tới khẩu súng từ trong tay hắn cướp đi, sau đó một cước đạp lên gầm lên. Mẹ kéo cái chim lưu thiết hoa, ai cho ngươi một tay nắm thương, ta vừa nãy chẳng lẽ nói còn chưa đủ rõ ràng. Nổ súng phản xung lực quá lớn. Nhất định phải hai tay chăm chú nắm thương, ngươi mẹ kiếp đem ta nói như gió thổi bên tai. Diêm huấn luyện viên ta. Ngươi cái gì ngươi, ngươi là không phải hổ. Có phải là hổ. Có phải là hổ. Diêm vương rất tức giận, một bên mắng một bên đạp, lưu thiết hoa chạy, hắn liền đuổi theo thật là làm cho người ta tức giận. Nói tất cả hai tay nắm thương cái này lưu thiết hoa ngược lại tốt trực tiếp một tay đem hắn tức dẫn đến một Phật Thăng Thiên hai Phật xuất thí, hận không thể đem lưu thiết hoa dám cố cho đạp mục nát, ầm. Một tiếng chói tai tiếng súng. Bị Diêm Vương đuổi theo đạp mông cố lưu thiết hoa làm như thấy được hy vọng ánh sáng đông chỉ vào cổ thiến tuyết lớn tiếng nói. Diêm huấn luyện viên ngươi xem, nàng cũng là một tay nổ súng. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, liền đi cũng còn không học được đã nghĩ học chạy, ngươi là không phải hổ Hoàn thủ chỉ ngăn nòng súng, lão tử thật hận không thể đem ngươi đầu nhét vào trong bồn cầu Diêm vương cả giận nói ầm, Lại là một tiếng chói tai tiếng súng Lưu thiết hoa mừng như điên chỉ vào tiếu lạc nói Diêm huấn luyện viên mau nhìn tiếu lạc cũng là một tay nổ súng Chết bần đạo bất tử đảo hữu, vì có thể không bị Diêm Vương đạp mông cổ, hắn tương đương quả quyết đem Tiếu Lạc bán đi, nghĩ thầm. Người Diêm Vương đối với Tiếu Lạc hận đến nghiến răng, nhân ra hiện tại trái với xả kích muốn thì lại, ngươi vừa vặn có thể nắm lấy cơ hội làm khó dễ. Quả nhiên, Diêm Vương trên mặt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ buông tha lưu thiết hoa thẳng đến Tiếu Lạc mà đi. Tiếu Lạc ta mới vừa nói thời điểm nổ súng muốn hai tay nắm thương, ngươi không nghe thấy. Một tay nổ súng, ngươi cho rằng ngươi là ai a đội cảm tử bên trong sử Thái Long. Sông lên liền hướng tiếu lạc giám cố trên đá tới có điều tiếu lạc lại sao tiếp thu như vậy trừng phạt, một nghiêng người đuổi liền đem diêm vương đá tới chân cho đo được. Diêm huấn luyện viên, cổ thiến tuyết một tay nổ súng không gặp ngươi nói cái gì, ta cùng lưu thiết hoa một tay nổ súng phải bị trừng phạt, ngươi này khác nhau đối xử cũng quá rõ ràng chứ. Tiếu lạc nói, hắn vốn là không muốn như thế đột xuất, có thể lưu thiết hoa bị tội hắn thật sự là không nhìn nổi, cũng chỉ thật một tay nổ súng đem Diêm vương sự chú ý hấp dẫn đến trên người mình đến. Hắn rồi lại không thể nào tiếp thu được bị Diêm Vương đạp mông cổ, vì lẽ đó lúc này mới đem cổ thiến tuyết cho dọn ra. Ta khác nhau đối đãi sao? Diêm Vương cười gằn mặt hướng mọi người, phục hỏi, ta khác nhau đối đãi sao? Vội vả cho hắn dâm uy, một đám sẵn sàng phủ cảnh theo bản năng lắc đầu, càng có một nam tử lên trước bước ra một bước, đại nghĩa lấm nhiên nói. Báo cáo. Diêm huấn luyện viên đối với chúng ta đều là đối xử bình đẳng, không có gì khác nhau đối xử. Đã nghe chưa? Diêm vương đắc ý nhìn về phía tiếu lạc. Tiếu lạc nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi. Các ngươi không thấy cổ thiến tuyết một tay nổ súng. Cổ thiến tuyết không có một tay nổ súng, nàng là dùng hai tay nổ súng. Vẫn là nam tử kia, ớn ngực ngẩng đầu ngang nhiên nói cái khác sẵn sàng phủ cảnh theo lắc đầu ý là bọn họ không thấy được lắm nịnh hot lưu thiết hoa tự lẩm bẩm một tiếng sau đó vừa nghĩ người này gọi mã tích kình hài âm chính là nịnh hot quả nhiên là người cũng như tên mã tích kình về đơn vị diêm vương trùng nam tử kia hô là mã tích kình to gió đáp lại một câu, lui về phía sau ra một bước trở lại trong đội ngũ đầu Sau đó hai tay chắp sau lưng Duy trì vượt lập đứng tư Tiếu lạc Ngươi còn có cái gì lời muốn nói Diêm vương cân nhắc cười nói Tiếu lạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái Phục rồi Không lời nào để nói Hắn hiện tại xem như là biết cái gì Gọi là mở mắt nói mò rồi Lúc này cổ thiến tuyết đi lên Báo cáo Ta vừa nãy là một tay nổ súng Lời này vừa nói ra Diêm vương vẻ mặt lập tức cứng đờ. Nơi xa phong tử tiêu nâng lên cái trán thầm nghĩ. Lão Diêm muốn mất mặt rồi. Diêm vương đem đeo mắt kính một chích mắt hổ chừng. Cổ tiến tuyết, ngươi xác định ngươi chưa nói mê sảng. Cổ tiến tuyết gật gật đầu. Ta đúng là một tay nổ súng. Nàng cũng sẽ không nghe lời đoán ý. Một, gần là một, hai chính là hai. Nàng còn rất kỳ quái tại sao tất cả mọi người nói nàng là hai tay nổ súng, nàng rõ ràng chính là một tay nổ súng. Tiếu lạc khẽ mỉm cười. Diêm huấn luyện viên, ngươi đã nghe chưa? Mẹ kéo cái chim, ngươi theo ta tranh cãi có phải là cổ thiến tuyết được tỉ tỉ nàng hôn đúc, đối với súng ốn nắm giữ trình độ đã không thua gì ta, ta cho phép nàng một tay nổ súng, ngươi tiếu lạc toán cái cái gì ngoạn ý. Dựa vào cái gì dám một tay nổ súng, ngươi có cái này tư bản Diêm vương đại thanh quát mắng đối với cổ thiến tuyết Hắn xem ở cổ thiến lâm phần trên cũng xem ở cổ thiến tuyết là mỹ nhân mức Sẽ không theo cổ thiến tuyết nhiều hơn tính toán Nhưng này cái tiếu lạc, hắn là thấy thế nào liền làm sao khó chịu Ta cảm thấy ta có Tiếu lạc chỉ được nói như vậy Lòng tự ái của hắn không cho phép mình bị Diêm Vương đạp mông cổ. Diêm Vương giận dữ cười. Gặp khoác lác, chưa từng thấy như thế có thể thổi. Chính là Tiếu Lạc, ngươi đừng ở đây nói mạnh miệng, mau mau hướng về Diêm huấn luyện viên nhận thức cái sai, khẩn tàu Diêm huấn luyện viên tha thứ. Mã tích kình lúc này lần thứ hai phát huy hắn sở trường. Tiếu Lạc không để ý đến hắn, nhìn Diêm Vương hỏi. Không biết nên thế nào, Diêm huấn luyện viên mới phát giác được ta có tư cách kia. Tiếu lạc, ngươi rất hổ ạc có phải là có chút bản lĩnh liền cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch rồi hả? Diêm vương lạnh lùng nói được, ngươi không phải muốn tư cách sao, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết ông tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương một 100 vòng Diêm Vương đem một cây súng lục hủy đi thành linh bộ kiện, sau đó nhìn về phía tiếu lạc nói Tổ thương là kiến thức cơ bản, ngươi nếu có thể đem súng này cho tổ được, ta liền thừa nhận ngươi có tư cách một tay nổ súng Tổ thương Một đám sẵn sàng phủ cảnh mở to hai mắt, bọn họ đều là xã chiêu thượng lai đích đối với súng ống hiểu rõ đã ít lại càng ít, hơn nữa xưa nay sẽ không có tự tay sờ qua súng thật, tổ cái món đồ chơi thương vẫn được, tổ đem súng thật, đó chính là ở khai quốc tế chuyện cười tuyệt đối là không thể hoàn thành chuyện. Có thời gian hay không hạn chế? Tiếu lạc hỏi. Nghe hắn nói như vậy, mọi người không khỏi kinh ngạc thất sắc, nghĩ thầm. Cái tên này lại thật sự muốn khiêu chiến tổ thương. Tâm cũng quá lớn hơn đi. Mã tích kình vội vo một tiếng nói. Tiếu lạc, ngươi hồ đồ cái gì, mau mau hướng về riêng huấn luyện viên nhận thức cái sai, đừng mất mặt xấu hổ. Đây chính là súng thật, ngươi cho rằng là nhỏ hài tử món đồ chơi thương đây, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền tổ tốt. Ngươi có thể hay không không cần nói chuyện. Nói chuyện là cổ thiến tuyết. Ngựa này tích mạnh mẽ nói mỗi một câu nói Đều nghe được nàng rất không thoải mái Liền tiêm lông mày đều cao lại lên Cổ tiến tuyết mạnh mẽ gần mọi người là có con mắt cùng thấy Tuy rằng đây là một đại mỹ nhân Lại có không thua gì Diêm Vương uy nghiêm Mã tích kình ngượng ngùng ngậm miệng lại Ngươi thật muốn khiêu chiến Diêm Vương song mắt hít lại hỏi Tiếu Lạc Thật muốn khiêu chiến Tiếu Lạc gật gù vì không bị diêm vương đạp mông cố chật vật dạy dỗ một trận hắn không có cái khác lựa chọn được hiện tại liền bắt đầu không có thời gian hạn chế chỉ cần ngươi có thể đem thương tổ được ta sẽ không truy cứu ngươi một tay nổ súng trách nhiệm diêm vương khuôn mặt xem thường hắn luôn mãi kiểm chứng qua tiếu lạc chính là một tây tỉnh nông thôn gia đình xuất thân con cháu một thân mạnh mẽ thân thủ hay là tiếp nhận rồi một vị ẩm sĩ cao nhân truyền thừa Nhưng đối với súng ốm tuyệt đối không biết, 200% không thể đem cái này súng lục cho một lần nữa tổ tốt. Tiếu là không nói hai lời, hai tay một cái chép lại phân tách tốt súng ốm linh bộ kiện động thủ lắp ráp lên, nòng súng thương cơ, hộp súng. Những này linh bộ kiện ở lấy nhanh chóng tốc độ tổ hợp thành hình. Diêm vương đồng tử, con ngươi phóng to, bởi vì hắn phát hiện tiếu lạc ở tổ thương trong quá trình, lập tức nắm ba số không món ở trong hai tay tiến hành hoàn mỹ lắp ráp, nếu như đổi lại là hắn, thường quy tổ pháp là ba cái bước đi, nói cách khác, tiếu lạc một bước đi thì tương đương với hắn ba cái bước đi. Bá, còn không có làm sao phản ứng lại đây, cái cuối cùng linh bộ kiện băng đạn hoa lệ trôi chảy tổ hợp đi vào. Một cái hoàn chỉnh súng lục cứ như vậy đặt ở trước mắt bàng trên tổng cộng tiêu tốn thời gian sẽ không vượt qua thập giây toàn bộ động tác nước chảy mây trôi giống như vậy, nhanh đến mức khiến người ta con mắt đều theo không kịp. Một đám sẵn sàng phủ cảnh há hốc mồm đại não đều là mộng cư. Lại tổ được rồi, sao có thể có chuyện đó? Mã tích kình mặt nóng hừng hực cảm giác có một lòng bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt. Khó mà tin nổi Phong tử tiêu kinh ngạc nói Không thể tin tưởng tiếu Lạc thật sự hiểu tổ thương Hơn nữa tốc độ còn kinh người như vậy Diêm vương càng là trợn mắt ngoác mồm thầm nghĩ Đúng là mẹ kéo cái chim gặp vượt tiểu tử này lại tổ được rồi Ngươi trước kia là đang làm gì Hắn nhìn tiếu Lạc không cam lòng hỏi Ta trong tài liệu nên đã viết rất rất rõ ràng Liền hoàn toàn không có nghiệp du dân đến làm phụ cảnh chính là đồ cách ổn định. Tiếu lạc thản nhiên nói. Không việc làm. Diêm vương đối với hắn này một thân phận không khỏi nắm thái độ hoài nghi. Tiếu lạc, ta muốn với ngươi so với tổ thương. Cổ thiến tuyết đột nhiên mở miệng nói rằng. Nàng lập trí muốn bắt số một. Tiếu lạc không thể nghi ngờ là nàng thực hiện này một mục tiêu lực cản. Tiếu lạc nhìn nàng một cái, lời nói ý vì sâu xa nói. Đặc huấn kết quả học tập sát hạch không thi cách này. Hắn đã sớm thức thấu cổ thiến tuyết tâm tư, học bá ánh mắt, nhất định là mọi phương diện đều muốn nắm để nhất chúa. Cổ thiến tuyết suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, liền lại nói. Vậy chúng ta so với xả kích. Đừng nhịp. Tiếu lạc kiên quyết từ chối, hắn mới không bằng cái tiểu nha đầu này hồ đồ. Diêm vương lúc này nhưng sang một cước. Tiếu lạc, ta muốn ngươi cùng cổ thiến tuyết so với xả kích, đây là mệnh lệnh. Tiếu lạc giờ khắc này thật muốn chửi bậy. Nhân ra là huấn luyện viên, hơn nữa truyền đạt vẫn là mệnh lệnh, hắn lại không thể không từ. Mỗi người mở thập thương, hoàn mấy càng nhiều người thắng lợi. Diêm vương tuyên bố tỉ thí quy tắc, mặt khác, này nếu là thi đấu, đương nhiên phải có thưởng phạt biện pháp. Thưởng thì thôi thua một phương ký túc xá nhà sĩ công cộng, phụ trách quét tước một tuần lễ. Vì có thể hung hăng bầm tím tiếu lạc, hắn cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Phong tử tiêu vé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nhắc nhở. Cách đặt huấn kết thúc đã không đủ một tuần lễ rồi. Vậy thì quét đến đặc huấn kết thúc mới thôi. Diêm vương đạo, này một thưởng phạt biện pháp để tiếu lạc muốn nhường cũng không được bởi vì hắn càng thêm nhẫn nhìn không được quét nhà cầu trừng phạt này diêm vương nói rõ là muốn trừng phạt tiếu lạc a lưu thiết hoa thở dài một tiếng đối với tiếu lạc sâu biểu đồng tình cổ thiến tuyết đi tới nổ súng khu cầm lấy chín hai thức súng lục bay thẳng đến 30 mươi mét có hơn 10 cái bia ngắm tiến hành xạ kích rầm rầm rầm liền mở thập thương động tác gọn gàng nhanh chóng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 Một trăm vòng là cái gì khái niệm, đó là mỗi một viên đạn đều bắn chúng hồng tâm đạt được vòng 10 kết quả học tập. Bọn họ nhìn cổ thiến tuyết, đúng là đánh đáy lòng thuyết phục. liền ngay cả diêm vương đô không nhìn được lau mồ hôi, bách phát bách trúng quả nhiên không có chút nào khuyết đại. Này cổ thiến tuyết chính là có phần này thực lực. Cổ thiến tuyết linh động con mắt chớp chớp, hướng tiếu lạc nhìn sang. Đến ngươi! Này còn so với cái vượt nha! Lưu thiết hoa trong lòng vì là tiếu lạc kêu khổ hò hét nói, mỗi thương đều vòng mười cổ thiến tuyết đã là đứng ở thế bất bại được không? Những người khác cũng là như vậy, mã tích kình lần thứ hai trở nên sống động. Tiếu lạc, ngươi vẫn là nhận thua đi, không cần thiết. Âm thanh im bặt đi bởi vì tiếu lạc giờ khắc này sơ súng lên, ngăm đen nòng súng hướng hắn ngắm quá khứ, sát ý lấm liệt. Tiếu lạc. Ngươi muốn làm gì? Mẹ kéo cái chim bỏ súng xuống. Diêm vương hòa phong tử tiêu kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu ở trong trại huấn luyện đã xảy ra sự cố, bọn họ nhưng là đến chịu không nổi. Tiếu lạc như ác ma tựa như cười lạnh, sau đó thay đổi nòng súng. Hướng ngay phía trước một lần nữa sắp xếp cẩn thận bia ngắm liên tục mở ra thập thương cùng cổ thiến tuyết sống nhau là một tay thao tác có điều so với cổ thiến tuyết có thêm một luồng ác liệt sát khí. sầm sầm sầm Thập thương qua đi đem súng lục bảo hiểm tổng hợp kéo lên vững vàng thả xuống. Phong huấn luyện viên báo kết quả học tập đi. Tiếu lạc thản nhiên nói. Phong tử tiêu giấu trong lòng một tia bất an, chạy tới kiểm tra thương bia, này vừa nhìn, không phải, suýt chút nữa không đem con ngươi cho chừng đi ra, bởi vì tiếu lạc mỗi một thương cũng đều là trong số mệnh hồng tâm, không có một súng là đánh vạt ra. Tiếu lạc kết quả học tập. Tiếu lạc kết quả học tập. Ngươi xe bí tơ đây, nhanh lên một chút báo kết quả học tập. Diêm vương không nhịn được nói. Tiếu lạc kết quả học tập cũng là 100 vòng. Phong tử tiêu rốt cục nói một hơi đi ra. Cái gì cũng là 100 vòng. Diêm vương đô coi chính mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm rồi. Cổ tiến tuyết có thể có một bách hoàn kết quả học tập có thể thông cảm được. Nhưng này cái tiếu lạc tình huống thế nào? Một từ tây tỉnh tới gia đình bình thường xuất thân gia họa. Làm sao có khả năng mỗi một thương trong số mệnh vòng 10. Không chỉ là hắn, một đám sẵn sàng phủ cảnh cũng hoài nghi có phải là lỗ tai xảy ra vấn đề Lão Phong, ngươi có hay không tính sai? Diêm Vương hỏi Ta lại kiểm tra rồi một lần tiếu là kết quả học tập đúng là 100 vòng Mỗi một thương khăng khăng dựa vào đánh vào hồng tâm trên, không có tính sai Phong tử tiêu tương đương khẳng định nói Thời khắc này to lớn bãi bắn bia chỉ có phong thanh ở vang lên bên tai mỗi người cũng giống như là xem quái gì nhìn tiếu lạc. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 201. Hắn là áp ma. Từ xã kích thi đấu tiếu lạc cùng cổ tiến tuyết đánh ngang sau khi đến tiếp sau như là chạy vượt chướng ngại vật, leo vách núi. Các loại hạng mục hai người cũng triển khai so đấu, không cần nói sẵn sàng phổ cảnh, liền ngay cả Diêm Vương Hòa Phong tử tiêu đều thật sâu bị hai người này biểu hiện ra thực lực cho thật sâu chấn động đến. Chạy vượt chướng ngại vật bước đi như bay cao bảy 8 mét leo vách núi vẫn cứ như treo ui a như thế ung dung như thường quả thực là quái vật. Có thể không chút khách khí nói tiếu là cùng cổ tiến tuyết là bọn hắn mang trôi qua thực lực kinh khủng nhất học viên. Nửa tháng đặc huấn kỳ thực không lâu lắm, nghiêm chỉnh mà nói. Là phi thường ngắn, đang hoàn thành cuối cùng sát hạch sau, một đám người liền muốn cáo biệt cái này tràn ngập bùn đất khí tức cùng mồ hôi địa phương, bình thường tuy rằng vô cùng căm hận nơi này, mà khi thật sự muốn rời khỏi thời điểm, một loại không tên thương cảm liền tự nhiên mà sinh ra. Sau khi rời khỏi đây, đừng ghi hận ta cùng Lão Phong, nghiêm ngặt huấn luyện các ngươi, cũng là vì các ngươi có thể ở phủ cảnh trên con đường này đi được càng an ổn. Dù sao sinh mệnh đối với mỗi người tới nói đều chỉ có một cái, phá lệ quý giá, các ngươi là từ nơi này đi ra, vậy ta sẽ không hy vọng sau đó nghe được ai ai ai làm liệt sĩ, liệt sĩ mặc dù quang vinh, nhưng sống sót mới trọng yếu nhất. Diêm vương thiết luật giống như thanh âm của vang lên, mọi người lần đầu cảm thấy thanh âm này là như vậy thật là tốt nghe, không có chút nào chói tai, thậm chí còn có cố thân hòa lực. Diêm huấn luyện viên ta thật không nỡ ngươi Lưu Thiết Hoa đi tới Muốn cùng Diêm Vương đến cáo biệt ôm ập Diêm Vương không chúc khách khí một cước đem hắn đá văng, mắng Mẹ kéo cái chim Lưu Thiết Hoa Sát hạt kết quả học tập đếm ngược số một Lão Tử Nhất phép bỏ chính là ngươi Mau mau có bao xa liền cúc cho ta bao xa Sau khi rời khỏi đây đừng nói là ta mang ra ngoài Lão tử không ném nổi người kia. Ha ha ha. Nhìn quang ngã cái sấm cố về phía sau bình xa lạc nhản thức lưu thiết hoa, một đám sẵn sàng phủ cảnh không nhìn được cười to đi ra. Mà ở sau khi cười xong tâm tình liền trở nên rất nặng nề, bọn họ làm sao nếm không giống lưu thiết hoa như thế đối với cái huấn luyện này doanh không muốn, đối với diêm vương hòa phong tử tiêu không muốn, đối với mọi người không muốn đây. Một nữ phủ cảnh mù quáng cuối cùng là nghẹn ngào lên, nàng nói rằng. Diêm huấn luyện viên, phong huấn luyện viên, chúng ta sau đó sẽ trở lại gặp các ngươi. Đúng, chúng ta có cái thời gian sẽ về nơi này nhìn. Nơi này vĩnh viễn là nhà của chúng ta. Diêm huấn luyện viên, các ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể. Những người khác lên tiếng phụ họ. Tiếu lạc lúc này cũng có chút không tên buồn bực quay đầu nhìn lại. Phát hiện cổ thiến tuyết đang dùng nàng cặp con ngươi linh động kia không chớp một cách nhìn kỹ lấy chính mình theo lễ phép, hắn về lấy một cách mỉm cười, mà cổ thiến tuyết đây thì lại thay đổi bình thường lành lạnh tư thái, như con cá nóc tựa như nhô lên hai mặt quai hàm, làm cái mặt ruột Được rồi, đừng làm kêu tất cả cút chứng đi, về từng người đồn đưa tin đi. Diêm vương ra lệnh chục khách lại cùng những người này lập dì xuống. Hắn sợ mình cũng thất thố. Đi rồi. Một đám sẵn sàng phổ cảnh bước chỉnh tề bước tiến hướng trải huấn luyện cửa lớn đi đến, mang theo đối với tương lai ước mơ, đối với trải huấn luyện lưu luyến, sắp bắt đầu bọn họ phổ cảnh cuộc đời. Cúi chào. Ngay ở bọn họ đi tới trước đại môn, phía sau truyền đến diêm vương nhất thanh to gió mà giàu có lực xuyên thấu tiếng nói. Mọi người quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy Diêm vương hòa phong tử tiêu thân thể đứng nghiêm quay về bọn họ kính cách tiêu chuẩn cảnh lễ. Dưới ánh mặt trời, bọn họ giống như là hai con cọp tiêu đón gió mà đứng, không nói ra được anh tư táp sảng. Dũng cảm tiến tới, đà kích tội phạm. Vĩnh viễn không bao giờ lùi bước, giữ gìn chính nghĩa. Mọi người theo bản năng hô lên trải huấn luyện khẩu hiệu. Tiếu lạc cùng lưu thiết hoa đều phân phối ở chính giữa nhân đồn, còn có một cực kỳ làm cho người ta chán ghét ra hỏa cũng là, người kia chính là mã tích kình. Rời đi trải huấn luyện lúc, một chiếc màu đen sơ lái tới, dừng ở cổ thiến tuyết trước mặt cửa xe mở ra, ăn mặc cảnh phục cổ thiến lâm đi xuống. Tỷ! Cổ thiến tuyết lại như làm sai chuyện hài tử cúi đầu, không dám nhìn thẳng cổ thiến lâm ánh mắt. lên xe! Cổ thiến lâm mang trên mặt vẻ giận, rất hiển nhiên, đối với mùi mùi tuyển dụng phổ cảnh một chuyện, nàng tương đối không thích. Ta cùng một người lên tiếng chào hỏi hãy cùng ngươi đi. Được cho ngươi ba phút thời gian. Cổ thiến lâm thản nhiên nói. Cổ thiến tuyết gật gật đầu chạm đích liền hướng tiếu lạc chạy tới. Tiếu lạc vốn tưởng rằng có thể tránh cổ thiến lâm, khi thấy cổ thiến tuyết chạy tới lúc, hắn liền biết không tránh khỏi rồi. Quả nhiên, cổ thiến lâm vừa nhìn là hắn ở vi lăng qua đi liền cũng đi tới. Tiếu lạc, ngươi sao lại ở đây? Nàng so với cổ thiến tuyết trước một bước nói chuyện trong giọng nói lộ ra một luồng chất vấn ngứ khí. Cổ thiến tuyết trước trước đôi mắt đẹp. Các ngươi nhận thức. Với ngươi tỷ là quen biết đã lâu. Tiếu lạc cười nói, mà gót cổ thiến lâm chào hỏi, đã lâu không gặp cổ sĩ quan cảnh sát. Nhìn người khác xúc nụ cười vô hại, cổ thiến lâm thật sự rất muốn tức giận. Ở Hoàng Thiên Đổ Thành, người này đưa nàng làm con khỉ đùa bỡn, còn hại nàng ở Bệnh viện Tổng Hợp, Bệnh viện Đa Khoa An dưỡng một trận thời gian. Nếu như nói không hận, đó là tuyệt đối không thể nào. Ngươi ở nơi này làm gì? Cổ thiến lâm hận không thể đem Tiếu Lạc nhìn thấu. Tiếu Lạc mỉm cười nói. Ngươi nên thấy được. Ta và ngươi muội muội mặt chính là đồng giảng chế phục, vậy nói rõ ta cũng là phổ cảnh. Ngươi tới làm phổ cảnh. Cổ tiến lâm cười gằn đường đường một lạc phường lão bản lớn, dòng dõi sáu bảy trăm triệu ủy thân làm phổ cảnh, này xác định không phải đang giảng chuyện cười. Tiếu lạc gật gù. Đúng, ta đột nhiên rất có hứng thú đà kích đà kích phạm tội. Nói xong cùng cổ tiến tuyết lên tiếng chào hỏi liền cùng lưu thiết hoa cùng nhau rời đi Không cần thiết tại đây cùng cổ thiến lâm dây dưa không rõ Cổ thiến lâm thoáng vừa nghĩ sẽ hiểu Này tiếu lạc là muốn đối phó Long Bang Như Long Bang loại này thế lực đen là bọn hắn tổng cục muốn đánh đi mục tiêu Có thể Long Bang tội phạm rất bí ẩn Hoặc là nói Long Bang thành viên trọng yếu chưa bao giờ tự mình tham dự tội phạm Cho dù tội phạm thủ pháp cũng tương đối cao minh Không ở lại bất kỳ căn cứ chính xác theo, bọn họ vẫn mượn Long Bang không có biện pháp gì. Mà nàng cũng biết tin tức, nửa tháng trước, Long Bang hai đại hộ Pháp lãnh báo cùng đại khỉ bỏ mình. Đại khỉ bỏ mình nguyên nhân không biết, mà lãnh báo là từ mười mấy tầng lầu đỉnh rơi xuống ô tô sống sờ sờ đập chết, khiến người ta khó hiểu chính là... Lâu đó đỉnh căn bản cũng không có ô tô có thể mở đi lên đường cái đập chết lạnh báo ô tô là thế nào đi lên đến bây giờ đều là bí ẩn chưa có lời đáp Kẻ khả nghi nhất chính là Tiếu Lạc Có thể nàng vô luận như thế nào cũng muốn giống không ra người này rốt cuộc là làm sao làm được Tiếu Lạc ta có thời gian sẽ đi tìm được ngươi rồi Cổ thiến tuyết hướng Tiếu Lạc bóng lưng hô một tiếng Không cho đi tìm hắn Cổ tiến lâm cảnh cáo nói Cổ tiến tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, không hiểu hỏi Tại sao? Hắn là cái giết người không chớp mắt ác ma Hiện tại chỉ là không có chứng cứ Một khi có chứng cứ, ta sẽ lập tức đưa hắn bắt lấy quy án Ta mặc kệ ngươi cùng hắn ở trong trại huấn luyện từng có cái gì đan dệt Nhưng bắt đầu từ bây giờ, ngươi nhất định phải với hắn phân rõ giới hạn Cổ tiến lâm nghiêm túc nói nàng nhưng không hy vọng chính hắn một ngây thơ muội muội tiếu lạc nói nhưng hắn không giống như là người xấu cổ tiến tuyết muốn vì tiếu lạc giải vây vài câu cũng đang cổ tiến lâm ánh mắt nhìn kỹ âm thanh càng ngày càng nhỏ cuối cùng trực tiếp là không tiếng hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giả phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 202 Kêu cấu nữ nhân Không sai đều là hạt sống tốt Các ngươi cố gắng làm, nỗ lực thành lập công lao Chờ thời điểm đến ta cho các ngươi xin chuyển chính thức Lý nhân trong đồn Tông An Một tên tuổi chừng mạc tam hơn 10 tuổi nam tử Đang cười tủm tỉm rất đúng đến đưa tin tiếu lạc Lưu thiết hoa cùng mã tích kình nói chuyện Hắn chính là lý nhân đồn sở trưởng Phùng Ngọc Kỳ, vóc người cao to khỏe mạnh, khuôn mặt cương nghị, khắp toàn thân lộ ra một luồng hảo nhiên chính khí. Toàn bộ đồn thêm vào hắn, cũng là hai mươi mấy người chính thức cơ, năm cái cũng chưa tới, ngoài hắn ra tất cả đều là phủ cảnh, bị phân công tới đây chính thức cơ, tuổi tác đều khá lớn, không có trèo lên trên dục vọng, chuẩn bị ở đây vượt qua cơ cuộc đời cuối cùng chút thời gian. Sau đó xuất ngũ nghỉ làm, an hưởng tuổi già. Báo cáo sở trưởng, chúng ta cùng tà ác không đổi trời chung, nhất định cùng trái pháp luật tội phạm đấu tranh đến cùng. Mã tích kình âm thanh to gió biểu đạt quyết tâm của chính mình. Lưu thiết hoa không cam lòng yếu thế cũng phù thanh đạo. Đúng kiên quyết cùng trái pháp luật tội phạm đấu tranh đến cùng. Tiếu là không nói gì, hắn chẳng thèm nói như vậy chuyện cũ mềm hiện tại hắn đã là phổ cảnh vậy hắn là có thể triển khai đối với long bang đà kích các ngươi có như vậy quyết tâm tốt vô cùng có điều nếu muốn đánh đánh tội phạm thân là cơ đầu tiên sẽ không nên sợ phiền phức chỉ cần đụng tới vi pháp nên bắt bắt giáo này dục giáo dục mãi mãi cũng không nên quên, quên quốc gia là chúng ta nhất kiên cường hậu thuẫn không có người nào có thể lớn đến mức quá quốc gia phùng ngọc kỳ vui mừng nói Là, mã tích kình cao giọng đáp lại, làm người mới đều có một tư cách so sánh lão phổ cảnh mang theo. An bài mang tiếu lạc phổ cảnh là khoảng 30 tuổi lão đại ca, tên gọi tôn hảo trạch, hắn ở đây đã ngốc liếu 6, 7 năm, có thể nói mảnh này khu cái gì thế lực phân bố, người nào không nên dây vào hắn tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Buổi tối ráng lâm Tôn hảo trạch cùng tiếu lạc đặt ngang hàng cưới xe gắn máy đang phụ trách bên trong khu vực tiến hành tuần tra, hắn lời nói ý vì sâu xa rất đúng tiếu lạc người mới này dặn dò. Quang minh khu lớn nhất màu đen thế lực chính là Long Bang, tài sản sự nghiệp của bọn họ cơ hồ trải rộng toàn bộ quang minh khu, sòng bạc, khách sạn, giải trí thành, Hồng Đăng Khu. Chờ chút, chúng ta phụ trách khu vực này chủ yếu là Long Bang Hồng Đăng Khu. Từ Long Bang Hộ Pháp Hàn diện quản lý, bán, dâm hẳn là quốc gia nghiêm cấm bằng sắc lệnh đi, nếu biết có hồng đăng khu tồn tại, vậy tại sao không trực tiếp đem nó diệt đi? Tiếu là cao mày hỏi, tôn hảo trạch thở dài một tiếng, thế giới này có ánh sáng minh thì có hắc ám, nếu như không có hắc ám như thế nào sẽ có quang minh câu chuyện, cũng tỉ như chúng ta, cơ cùng những này màu đen thế lực quan hệ chính nghĩa cùng tà ác, tuyên cổ trường tồn trên thế giới không có một chỗ ngóc ngách là thuần khiết nghĩa, cũng không có bất luận một nơi nào là tinh khiết tà ác, thân là cơ hay là không nên nói nếu như vậy, nhưng này chính là hiện thực. Vì lẽ đó không muốn mưu toan chân chính tiêu diệt tà ác cá nhân ta cho rằng, cơ chức trách Chính là giữ gìn chính nghĩa cùng tà ác trong lúc đó cân bằng, bất kể là chúng ta hay là đối phương, chỉ cần đánh vỡ cái này cân bằng, sẽ chịu đến nên có chừng phạt. Nghe không hiểu, tiếu lạc không nghĩ tới làm một người phụ cảnh lại cũng có nhiều như vậy học vấn. Tôn hảo trạch cười cợt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ những này hồng đăng khu không thể động vào là được, mở một con mắt nhắm một con mắt. Như vậy mới có thể đem phổ cảnh chén cơm này an ổn ăn đi. Đã hiểu, tiếu lạc gật gù trên thực tế hắn là một điểm cũng không nghe vào. Hắn làm phổ cảnh mục đích chính là phá hủy Long Bang sản nghiệp. Long Bang ở nơi này khu vực sản nghiệp nếu là hồng đăng khu, vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Vì để cho tiếu lạc người mới này không phạm tội, Tôn Hảo Trạch còn cố ý dẫn hắn đi tới Long Bang ở đây một cái đèn đỏ quảng trường. Nếu nói đèn đỏ quảng trường không phải thật sự sáng lên đèn đỏ, ngược lại, đó là một cái tia sáng ảm đạm mấy trăm mét lớn lên ngõ nhỏ, hoàn cảnh tạng loạn kém, đâu đâu cũng có bị vứt khí sinh hoạt tang vật. Mà ở ngõ nhỏ hai bên, cách mỗi một khoảng cách liền đứng một trang phục đến vòng eo hoa phát triển nữ lang đại lãnh thiên tú đùi, ăn mặc váy ngắn, ao đột hữu trí vóc người chọc người vô hạn mơ màng. Đây chỉ là trong đó một chỗ ta dẫn ngươi đi xem xem mặt khác hai nơi này ba chỗ địa phương chúng ta nho nhỏ phủ cảnh cũng đừng đi bên trong làm chuyện để những kia có chính thức biên chế cơ đi xử lý tôn hảo trạch dặn dò tiếu lạc nhấc lên lông mày theo hắn đi tới chỗ tiếp theo hồng đăng khu cũng đang lúc này đột nhiên nghe thấy phía sau một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếp theo hoành một tiếng từ cái kia đường phố chạy đến một cô gái Tuy rằng trên mặt vẽ ra dày trang, nhưng người tinh tường vừa nhìn liền biết tuổi của nàng không lớn, nhiều nhất 20 tuổi. Nàng ngã sầm trên mặt đất, trên lưng là một dấu chân thật to, hiển nhiên là bị người một cước đạp lăn trên mặt đất, nàng một tấm vẫn tính khuôn mặt thanh tú thống khổ vặn vẹo, đại hán tức giận mắng vọt lên, đưa nàng từ trên mặt đất nhấc lên. Một người trong đó khuôn mặt dữ tợn Một quyền đánh vào bụng của nàng, sau đó hung hăng tóm chặt tóc của nàng lệ thanh quát lên. Con mẹ nó ngươi còn dám trốn, cũng không nhìn rõ ràng đây là địa phương nào, đi tới nơi này, ngươi phải cho lão tử khỏe mạnh tiếp khách kiếm tiền, mang đi. Nữ nhân thống khổ chu lên, lớn tiếng gào thét cứu mạng, đó là một loại tuyệt vọng hò hét, đâm nhói linh hồn của con người. Đi thôi, đừng xem. Tôn hảo trạch thở dài một tiếng, rất nhiều sự bất đắc dĩ. Tiếu lạc nói, cô gái kia rất rõ ràng cho thấy bị bức bách bức người lương thiện làm kỹ nữ ở cổ đại đều là trọng hình, hảo ca, ngươi xác định mặc kệ. Tôn hảo trạch chừng mắt lên, quản. Làm sao quản? Chúng ta quản việc này, nói không chắc cái kế tiếp bị tội chính là nhà của chúng ta người. Thế nào cũng phải có người đứng ra đi mới được. Tiếu lạc rơi xuống xe gắn máy, từ khống chế tiểu hài tử đi ăn xin cố ý đem tiểu hài tử hành hạ đến người tàn tật giảng tranh thủ đồng tình. Đến bây giờ bức người lương thiện làm kỹ nữ, Long Bang hành động đều là làm người giận sôi Hắn chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt, có thể tôn ngọc tao ngộ, để hắn triệt để cùng Long Bang so sánh lên mạnh mẽ. Hắn cũng không tin hủy diệt không được cái này áp thế lực. Tiếu lạc Tôn hảo trạch muốn gọi lại đã là không kịp, chỉ được theo thật sát, phòng ngừa tiếu lạc đem sự tình đến tai không cách nào thu thập mức độ. Tiếu lạc vọt thẳng này năm cái đại hán reo lên. Đem nàng thả ra. Năm cái đại hán nghiêng đầu qua chỗ khác kinh ngạc nhìn hắn. Nữ tử như là thấy được hy vọng ánh sáng đông, lớn tiếng kêu cứu. Một người trong đó trên mặt có một cái đao ba đại hán lạnh lùng nói. Chết sợi nơi này không liên quan đến ngươi đừng tìm không thoải mái chờ nhìn rõ ràng tiếu lạc mặt trên người chính là phủ cảnh chế phục lúc càng là khinh bị xếu cợt một tiếng nguyên lai like chỉ là phủ cảnh tiểu tử ngươi mới tới đây phải không vì kia mang ngươi ra hỏa lẽ nào không có nói ngươi ở đây đến mở một con mắt nhắm một con mắt thật không tiện ta là cơ các ngươi kẻ khả nghi bức bách phụ nữ bán Dâm, ta như thế bắt giữ các ngươi, các ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng ngươi nói tới mỗi một câu nói đều sẽ trở thành hiện đường chứng cung. Tiếu lạc lấy còng ra nói. Năm người vừa nghe, nhất thời cười phá lên. Đao ba đại hán trào phúng cười nói. Tiểu tử, ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều đi, còn có quyền giữ yên lặng, ngu như bò, tại đây cho lão tử đóng phim đây. Phá <cười> ha những người khác cười to không ngớt hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org chương hai linh ba đại thủ bút ta lặp lại lần nữa đem nàng thả ra tiếu lạc âm thanh lạnh lẽo ua lại một cái lăng đầu thanh tiểu tử ngươi biết chết chứ nên viết như thế nào sao? Đao Ba Nam tử hít mắt nhìn trầm trầm tiếu lạc trên mặt vết thương kia tựa như Ngô Tông cho hắn khuôn mặt tăng thêm một phần dữ tợn. Cùng lúc đó, hắn một tên thủ hạ thổi một cái huyết sáo, một tiếng này huyết sáo rất có, một nhánh xuyên vân tiến thiên quân vạn mã đến gặp lại ý nhị. Nhất thời từ ngõ hẻm hai bên trong kiến trúc lao ra một cách lại một đại hán, cầm trong tay ốm tuyết cùng một côn, như thủy triều dâng lên trên trước mắt hắc ác ác một mảnh, đem tiếu lạc cùng tôn hảo trạch cho bao quanh vây nhốt. Tôn hảo trạch sắc mặt chợt biến, bận bỉu cười làm lành nói. Đao ba ca, hắn hôm nay là ngày thứ nhất đi làm, không biết quy củ. Hảo ca ta là thật không biết cái gì quy củ, chúng ta là cơ đả kích trái pháp luật tội phạm là của chúng ta thiên chức. Tiếu lạc hừ một tiếng nói. Tiếu lạc, ngươi rốt cuộc là thật không biết hay là giả không biết, chúng ta chỉ là phổ cảnh trên người liền một vừa tay ra hỏa chuyện đều không có, xử lý dân sự tranh cãi mới phải chúng ta chính sự, chuyện như vậy không thuộc về chúng ta quản giáo phạm chủ. Tôn hảo trạch không ngừng cho hắn khiến ánh mắt. Đối phương người đông thế mạnh, bọn họ liền hai cái, mâu thuẫn tăng lên xuống thua thiệt nhất định là bọn họ coi như muốn xen vào, cũng phải rời khỏi nơi này trước, sau đó gọi điện thoại thông báo trong sở, để trong sở phái người đến xử lý, cho tới có thể hay không cứu người con gái trước mắt này sẽ không đến mà biết. Phụ cảnh cũng là cơ bọn họ ngay ở trước mặt chúng ta bức người lương thiện làm kỹ nữ, sau lưng không chắc còn có bao nhiêu dơ bẩn giao dịch. Tiếu lạc sắc mặt chìm xuống trùng đao ba nam tử quát, ta nói một lần chót, buông nàng ra bằng không ta đem các ngươi toàn bộ mang về. Đem chúng ta toàn bộ mang về, các ngươi trạm tạm giam có lớn như vậy địa phương sao? Một cả lơ phất phơ ra hỏa huyết gió tiêu khiển nói. Những người khác đều là cười to. liền ngươi nho nhỏ này phủ cảnh, nếu có thể từ chúng ta nơi này mang đi người lão tử liền theo họ ngươi. Đao ba nam tử ngẩng đầu lên đắc sắc nói Được, này theo họ ta tiếu đi Tiếu lạc thản nhiên nói Vừa dứt lời, một quyền liền quay về đao ba nam tử trên mặt vời đến đi tới trực tiếp đánh cho đao ba nam tử xương mũi gãy xương Đao ba nam tử ngã xuống đất Vuốt từ trong lỗ mũi chảy ra máu tươi Hắn lớn tiếng gầm lên Mẹ kiếp cho lão tử giết chết hắn Chiến đấu kèn hiểu tù và liền như vậy kéo vang. Tiếu lạc tàn nhẫn nở nụ cười, đừng nói đối mặt này bốn mươi, năm mươi người, chính là đối mặt hơn trăm người hắn cũng không sợ. Bất kỳ bị quả đấm của hắn hoặc là chân cùi tay, khớp các nơi đụng tới ra hỏa tất cả đều cảm nhận được cường đại thống kích cảm giác từng cái từng cái hét thảm ngã xuống đất. Hắn gặp người chính là quyền cước hầu hạ đơn giản thô bảo đối phó những này bất nhập lưu lưu manh lưu manh, không cần hoa lệ tiêu sái vì hoặc là né tránh, loại kia từng cú đấm thấu thịt đà kích cảm giác ở toàn bộ đầu hẻm nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tôn hảo Trạc kinh hãi nhìn quên di động hai chân, khó có thể tin tưởng được tiếu lạc thân thủ sẽ mạnh mẽ như vậy, dựa vào một đôi tay cùng một đôi chân, dĩ nhiên liền đem này bốn mươi. 50 cái long băng ngoại vi con cháu cho đánh đổ trên mặt đất quả thực giống như là một con hình người thú hoang. Tiếu lạc hiện tại đạt được dịch tân kinh thậm chí không cần đồng thủ trực tiếp đấu đá lung tung như một con trâu hoang tựa như liền đem 5, 6 người đánh bay. Hoàn toàn nghiền ếp, không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau 10 phút toàn bộ đầu hẻm sẽ không có đứng thẳng nữa rồi. Tiếu lạc đưa tay tóm chặt vết xẻo đao kia nam tử cổ áo kéo đến phủ cận. Đao ba nam tử tử lâu sợ đến nhát như chuột nói rằng. Ngươi đừng đã quên ngươi là cơ, cơ phải không có thể tùy tiện đánh người. Nhìn ngươi trên mặt có điều đao ba còn tưởng rằng ngươi có cỡ nào hung áp, nguyên lai cũng là một đồ bỏ đi. Tiếu lạc buông hắn ra, lạnh lùng nói. Câu nói này có thể chạm nỗi đau đau ba nam tử nội tâm ở tiếu lạc chạm đích hướng cô gái kia đi đến lúc, hắn cắn răng một cái, từ trong túi tiền móc ra một cây tiểu đao Tiểu tử, ngươi đi chết. Hét lớn một tiếng, hung tợn hướng tiếu lạc phía sau lưng đâm tới. Nhưng mà tiếu lạc mặt sau giống như là dài ra con mắt tựa như ở đao ba nam tử mới vừa vọt tới phủ cận tiếu lạc lấy chân trái vì là trục chân phải hung hăng vứt ra, xung kích ở đao ba nam tử ngực. oanh Sức mạnh kinh khủng lấy tiếp xúc tiết điểm làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc huyết tán ra, đao ba nam tử chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ run dày dữ dội, miệng phun máu tươi. Giống như diều đức xây về phía sau mạnh mẽ bay ngược ra ngoài Tôn hảo chạch mắt ngoác mồm Khuôn mặt khiếp sợ Không thể tin được con mắt nhìn thấy Tiếu lạc liều mạng đi tới cô gái kia bên người Hỏi thăm cô gái họ tên tuổi tác quê quán Cùng với vì sao lại bị cưỡng bức ở đây bán Từ tuy rằng kinh hoàng Vừa vặn xuyên phủ cảnh chế phục tiếu lạc Cho nàng cường đại cảm giác an toàn nàng đối với những vấn đề này từng cách tiến hành rồi trả lời. nàng đến từ Thiểm Tỉnh tốt nghiệp trung học sau không thi đến cái gì trường học tựu ra tìm đến công tác trải qua người đại lý giới thiệu đi tới Giang Thành chỉ là không nghĩ tới đó là một hắc người đại lý. nàng đi tới Giang Thành sau đã bị người khống chế được vì khiến nàng khuất phục nghe lời phá hủy sự chống cự của nàng ý chí năm sáu cách nam tử không ngày không đêm thay phiên gian ô nàng. Nàng thậm chí còn bị gậy điện đánh Sau đó đã bị mang tới này Dơ bẩn trong ngõ hẻm tiếp khách Hảo ca ngươi nghe đến mấy cái này Sẽ không điểm cảm xúc sao Tiếu là quay đầu trùng tôn hảo trạch hỏi Tôn hảo trạch liên tục cười khổ Cô gái này tao ngộ thi thảm như thế Chỉ cần là cá nhân Sẽ cảm thấy phẫn nộ Chỉ là hắn cũng có người nhà Là một người phụ cảnh Hắn lại sao dám cùng long bang như vậy Quái vật khổng lồ đối nghịch Tiếu lạc đưa áng mắt một lần nữa rơi vào cô gái trên người. Chứ ngươi ra, nơi này có còn hay không bị cưỡng bức? Không có người nào đồng ý làm nam nhân đồ chơi, ở lúc sớm nhất đều là bị cưỡng bức tới được. Ở đã trải qua tuyệt vọng cùng dãy rua sau, các nàng rất nhiều sẽ không chống lại tiếp nhận rồi như bây giờ sinh hoạt. Nữ tử chảy sợ hãi nước mắt nói rằng, ngày hôm sau toàn bộ lý nhân đồn đều xôi trào. Bởi vì tiếu lạc một buổi tối nắm về 20 chơi gái, khách 35 khống chế nữ tử bán, dâm gây án nhân viên còn có 40, 50 cách bị cưỡng bức, ý chí chống cự không có bị hoàn toàn biến mất tính công tác nữ tử. Huyên đệ, ngươi đây là muốn nghị thiên a? Lưu thiết hoa nuốt một cách nơ u, v, quy, quy, o, t, bọt, bị tiếu lạc đại thủ bút giật mình. Tiếu lạc vấy vấy tay biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, sau đó ở chỉ đạo viên dẫn dắt đi đi tới sở trưởng Phùng Ngọc Kỳ văn phòng. Phùng Ngọc Kỳ còn chưa nói chỉ đạo viên đúng là trước tiên xanh mét gương mặt răn dậy lên. Tiếu lạc, ngươi đến cùng đang dở trò vừa gì? Ai cho ngươi đi đồng khối này khu vực? Chỉ đạo viên đang trả lời ngươi vấn đề này trước, ngươi có thể hay không trước trả lời ta một vấn đề? Nói chúng ta cơ chức trách là cái gì? tiếu lạc hỏi. chỉ đạo viên hừ một tiếng nói. cơ chức trách là giữ gìn trị an xã hội, bảo vệ công dân nhân thân an toàn, tự do thân thể hòa hợp pháp tài sản, dự phòng ngăn lại cùng chừng trị trái pháp luật tội phạm hoạt động. tốt lắm, tối hôm qua ta gặp bức người lương thiện làm kỹ nữ chuyện món, làm cơ, ngươi nói có nên hay không quản? tiếu lạc lạnh lùng nói. Hắn mặc dù là đối phó Long Bang, nhưng chuyện tối ngày hôm qua hắn không cảm giác mình làm sai. Ngươi, chỉ đạo viên tức điên, ngươi là phổ cảnh, không phải cảnh sát hình sự, càng không phải là chính thức trong biên chế, cơ những việc này ngươi thông báo trong sở, trong sở thì sẽ phái người xử lý. Chờ trong sở phái người đến, Hoàng Hoa Thái đều ngồi cái kia cầu cứu nữ tử sớm không biết bị tù cấm đến nơi nào. Tiếu lạc đối tròi gay gắt. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 204. Chua ngoa đanh đá. Ta cảm thấy Tiếu lạc nhất định phải bị trách phạt. Lập tức bắt nhiều người như vậy trở về. Chúng ta chạm tạm giam đều sắp ngủ ở đây hơn nữa vừa nãy chỉ đạo viên sắc mặt có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó coi hiện tại không chắc ở bên trong làm sao mắng chửi hắn đây mã tích kinh ở bên ngoài đối với lưu thiết hoa nói rằng đều là chút trái pháp luật tội phạm chẳng lẽ còn không thể bắt rồi hả lưu thiết hoa hừ nhẹ vì là tiếu là can thiệp chuyện bất bình mã tích kinh hai tay khoanh để xuống trước ngực Như cách người từng trải tựa như ngữ trọng tâm trường nói. Không phải là không thể bắt, là không thể vượt quyền làm chuyện, như nhiều người như vậy tham dự trái pháp luật hoạt động, nên giao do khu cục đi xử lý. Chúng ta đồn miếu tiểu, chủ yếu nhất chức trách chính là giải quyết dân sự tranh cãi vấn đề, đả kích chân chính tội phạm còn chưa tới phiên chúng ta. Lưu Thiết Hoa không phản đối hừ nhẹ một tiếng, không có hé răng đáp lại. Mã Tích Kinh tiếp tục nói. Hãy chờ xem tiếu lạc nhất định sẽ vì chính mình hành vi trả giá thật lớn, hay là phủ cảnh con đường này liền như vậy đi tới đầu cũng khó nói, thật là một lăng đầu thanh, muốn lập công muốn điên rồi, nhưng lại không biết hết thảy đều phải dựa theo quy củ đến làm việc. Làm như ở đồng tình tiếc hận kỳ thực là cười trên sự đau khổ của người khác, ở trải huấn luyện thời điểm hắn liền không ra ưu tú như thế người. Vì lẽ đó bây giờ là ước gì nhìn thấy Tiếu Lạc bị phạt, tốt nhất là trực tiếp đá ra đồn, đây là điển hình đố kỵ người khác ưu tú trong lòng. Sở trưởng bên trong phòng làm việc, chỉ đạo viên bị Tiếu Lạc ngôn từ nói mặt đỏ tới mang tay, không biết nên lấy nói cái gì đến phản bác. ngay hôm trước vừa tới đưa tin, sở trưởng chính mồm theo chúng ta đã nói, làm cơ đầu tiên thì không nên sợ phiền phức. Sợ phiền phức sẽ không đến làm cơ ta nghe lọt được, hơn nữa nghiêm ngặt y theo câu nói này đi hành sự, chỉ đạo viên hiện tại nhưng đến chỉ trích ta không nên đi trêu chọc này phiến uế chi địa, lẽ nào chỉ đạo viên không ủng hộ sở trưởng quan điểm. Phốc. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đang ngồi ở trên vế làm việc chậm rãi uống trà phùng ngọc kỳ nhất thời là đem nước trà cho phun ra ngoài, sau đó sở khóc sở cười nói. Hảo tiểu tử, nguyên lai like ngươi ở đây chờ ta đây, không sai, ta đúng là đã nói làm cơ đầu tiên thì không nên sợ phiền phức, nhưng ai biết tiểu tử ngươi tâm lớn như vậy, liên khu cục thịt ngươi cũng dám cướp dám nuốt. Chỉ đạo viên trọng trọng gật đầu, như là thật vất và bắt được tiếu lạc biến tóc, lập tức lên tiếng phù họa. Chính là, ngươi biết ngươi đây là cái gì hành vi sao? Vượt quyền phá án. Một nho nhỏ phủ cảnh, ai đưa cho ngươi quyền lực bắt người? Là ai đưa cho ngươi quyền lực như thế cùng chính mình thủ trưởng nói chuyện? Tiếu lạc chẳng muốn cùng cách này có nề nếp nói chuyện nước bọt phun tung tói lão đồ cổ tranh luận. Đơn giản đừng nói bảo tùy ngươi định phá trời cũng như cũ là mặt không hề cảm xúc coi trời bằng vung. Tiếu lạc, ngươi đi ra ngoài trước đi. Phùng Ngọc Kỳ Thanh Bình Khí cùng nói là... Tiếu là kính cần trào chạm đích liền đi đi ra ngoài, ngay cả xem cũng không xem chỉ đạo viên một chút. Lão Phùng, ngươi xem một chút tiểu tử này quả thực chính là không coi bề trên da gì, đuôi vỉnh lên trời. Chỉ đạo viên tức dẫn đến hai lỗ mũi như bò phun ra nhiệt khí. Phùng Ngọc Kỳ chậm rãi uống một hớp trà, cười nói. Ta lại cảm thấy tiểu tử này thật thú vị. Huyên đệ, ra sao? sở trưởng cùng chỉ đạo viên nói thế nào tiếu lạc vừa ra tới lưu thiết hoa liền tiến lên nghênh tiếp ăn cần hỏi han mã tích trình ở một bên cười gần. còn có thể nói thế nào nhất định là mắng hắn một máu chó đầy đầu chứ chẳng lẽ còn thưởng hắn sao tiếu lạc nhàn nhạt liếc hắn một cái uy hiếp cảnh cáo nói nếu như không muốn bị đánh liền ngoan ngoãn im lặng thô nhân Mã Tích Kình vẫn đúng là sợ Tiếu Lạc đánh hắn bận biểu lược câu tiếp theo đi ra. Cái này nịnh hót là thật chán rét, huyên để không cần để ý đến hắn, người như thế sống như là con rồi như thế ở khắp mọi nơi. Lưu Thiết Hoa căm rét nhìn Mã Tích Kình đi ra bóng lưng nói rằng, Tiếu Lạc cười cợt, hắn tự nhiên là không đem ngựa tích mạnh mẽ để ở trong lòng. Đúng rồi, sở trưởng cùng chỉ đạo viên đến cùng nói thế nào. Chưa nói muốn trừng phạt ngươi chứ? Lưu thiết hoa quan tâm hỏi. Tiếu lạc khẽ mỉm cười. Yên tâm đi hoa ca, không có gì chuyện. Lúc này, hắn chú ý tới trong sở có một vị nữ tử vô cùng hung hăng, chính Đại Thanh dân dạy thẩm vấn nàng nhân viên cảnh sát. Nếu có chứng cứ liền lấy ra đến, không chứng cứ chứng minh lão nương trộm đồ vật liền vội vàng đem lão nương cho thả bằng không ta để luật sư trách cứ ngươi. Khống cáo ngươi phi pháp giam cầm. Kiêu ngạo rất hung hăng, giọng rất lớn, âm thanh chói tai sắc bén toàn bộ đồn phòng khách đều nghe thấy. Phát hiện tiếu lạc ánh mắt rơi vào trên người nàng, nàng lúc này liền vỗ bờ mà lên, trùng tiếu lạc quát lên. Chết phổ cảnh, ngươi xem cái gì xem, chưa từng thấy hình dáng giống ta đây sao nữ nhân xinh đẹp. Tiếu lạc hơi những mày, hỏi bên cạnh lưu thiết hoa nữ nhân này là cái gì tình huống ăn trộm bóp tiền quản chế đều vỗ tới nhưng dù là không tìm được nàng trộm bóp tiền ngươi xem lão trương đầu cũng không dám nói chuyện lớn tiếng nữ nhân này rất khó đối phó a lưu thiết hoa nhỏ giọng nói trong miệng lão trương đầu chính là này thẩm vấn cô gái nhân viên cảnh sát lớn tuổi đang đếm ngược trở về hưu đây không dám ra một điểm chỗ sơ suất cùng phạm một điểm sai bằng không sẽ đối với hắn về hưu sản sinh ảnh hưởng vì lẽ đó ở hiện tại loại này ngàn cân treo sợi tóc hắn là thà rằng buông tha cũng không chịu sai bắt hóa ra là nữ tên trộm a tiếu lạc nhấc lên lông mày đối với cái này thế đạo biểu thì rất bất đắc dĩ Người phụ nữ kia cảm thấy nên để cho mình sức lực hùng hồn một điểm như vậy mới có thể tắm thoát, ăn cắp tội danh, mà tính cách của nàng cũng là vô cùng mạnh mẽ không phân rõ phải trái. Vừa nhìn tiếu lạc dài đến trắng nón nà còn là một phù cảnh khuôn mặt mới trong lòng liền kết luận tiếu lạc là mới tới, vừa vặn là có thể tùy ý nhào nặn quả hồng nhũng. Tiếp theo lúc trước cha đem chịu đến oan ướp khí một mạch hướng về tiếu lạc trên người vãi. Ui, nói ngươi đâu ngươi chết phù cảnh, còn đang này cho lão nương giả tâm vờ điếc, liền nay cũng không đoạn đi tự ra đến làm cơ, liền ngươi này ngu đần dạng, cũng không sợ cho cơ, hai chữ này bôi đen, ha ha. Còn đang này liều chết làm bộ không nghe thấy đúng không, lão nương nguyền rủa ngươi sinh con không mông, mắt. Cũng bởi vì nhìn nàng một cái, liền gặp phải như vậy áp độc chửi bới. Trong đồn Tông An rất nhiều phổ cảnh đều có chút nghe không nổi nữa, đúng là con ngựa kia tích mạnh mẽ, vui với thấy thành còn vụng trộm vui vẻ một cái. Tiếu lạc khả không phải là bị bắt nạt còn có thể nhìn chúa, hắn đi thẳng tới người phụ nữ kia trước mặt cư cao lâm hạ nhìn nàng tuấn lạnh trên mặt tràn ngập xem thường. Chua ngoa đanh đá chửi đồng sao? Đáng tiếc nơi này không phải phố lớn, là đồn, ngươi tốt nhất thành thật một chút bằng không. Bằng không thế nào Ngươi còn muốn vận dụng hình phạt riêng hay sao Nữ nhân rộng mở đứng lên kêu ngạo quả thực là vô cùng hung hăng càn quấy chết phù cảnh Lão nương với ngươi so sánh lên Nếu như ngươi không thể tìm tới chứng cứ chứng minh là ta trộm bóp tiền Lão nương nhất định mời mọc luật sư khởi tố ngươi Còn muốn khởi tố các ngươi cái này đổ bỏ đi đồn Ngươi thật sự cho rằng ta không dám đối với ngươi như vậy tiếu lạc lạnh lùng nói nữ nhân cảm nhận được một luồng không tên kinh hoàng có thể nàng tự cao trước mắt phổ cảnh không dám đồng thủ không có sợ hãi giấm nát trên cây băng trợn mắt chừng mắt tiếu lạc được đến đánh a không dám là chó chết thối giá, loại hệ thống thiên tài vô song tác giả. đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website tudiuchuyen.org. Chương 2.05. Phùng Ngọc Kỳ dự định. Nữ nhân đứng ở trên cái băng, mới miễn cứng so với Tiếu Lạc cao một tí tẹo như thế, sau đó chính là hai tay chống lạnh, một bộ mồ la sát khuôn mặt đối với Tiếu Lạc lớn tiếng tức giận mắng, mắng người chứ có bao nhiêu chói tai thì có nhiều chói tai. Được rồi được rồi, nơi này là đồn Ngươi còn như vậy nhục mạ xuống, ta có thể lên án ngươi xỉ nhục nhân viên cảnh vụ. Lão Trương đầu vội lo một tiếng nhắc nhở. Nữ nhân vừa nghe càng lai like kính. Xỉ nhục nhân viên cảnh vụ. Thiếu tại đây cho lão nương dở giọng liền này chết phù cảnh cũng xứng xưng phải nhân viên cảnh vụ. Hắn ở trong mắt ta chính là một mông. tiếu là cười cợt, không có đối với nàng như thế nào, xoay người rời đi nữ nhân cho rằng tiếu lạc chịu thua nhất thời kiêu ngạo hung hăng tới cực điểm trùng tiếu lạc bóng lưng lớn tiếng kêu ầm lên chết phù cảnh ngươi đi cái gì không phải nói muốn đánh ta sao đến a ngươi có nương sinh không cha nuôi giá, loại không dám liền cho lão nương cũng đang lúc này tiếu lạc chép lại bên cạnh một tấm ghế chạm đích liền nện ở nữ nhân này trên người nhanh chính xác tàn nhẫn Gì biến cũng là trong nháy mắt chuyện. trói tai nhục mạ lời nói thanh im bặt đi, đứng trên cái băng nữ nhân tại chỗ liền bay ra ngoài, tầng tầng té nện ở một hai mét xa kiên cố trên sàn nhà, đau đến không được, ai u ai u kêu thảm thiết. Đại sảnh làm việc bên trong hết thảy cơ đều mở to hai mắt khó có thể tin nhìn tiếu lạc. Vừa nãy ai cũng cho rằng Tiếu Lạc chịu thua, ai có thể lại ngờ tới một giây sau Tiếu Lạc liền chết lại ghế đánh người, mọi người ngạc nhiên đồng thời cũng là cảm thấy vô cùng. Thoải mái, đúng chính là thoải mái. Đánh người, cơ đánh người, mau đưa người đánh chết. Người phụ nữ kia phản ứng lại sau, liền nằm trên đất khóc lóc om sòm lớn tiếng ồn ào. Tiếu Lạc sãi bước đi đi tới, ở trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn kỹ lấy nàng, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta, ta có thể khống cáo ngươi, ngươi. Nữ nhân sợ, nàng hiện tại mới ý thức tới trước mắt cái này phổ cảnh vốn là một tàn nhẫn cha, khởi xướng tàn nhẫn đến lại như ác ma như thế. Ngươi không phải nói ta không dám động ngươi sao? Vậy ta hiện tại liền động cho ngươi xem xem. Tiếu lạc tàn nhẫn nở nụ cười, đưa tay từ bên cạnh dưới đáy bàn lại chậm rãi lôi ra một tấm ghế, lại còn muốn giáo huấn nữ nhân này. Trong lòng mọi người dùng mình khởi xướng tàn nhẫn tới Tiếu lạc để cho bọn họ đều cảm thấy sợ sệt. Lão Trương đầu thấy tình huống không ổn, vội vàng đứng lên ngăn lại. Tiếu lạc có thể, chớ vì như thế một người phụ nữ đem mình tiền đồ đem phá hủy. Lão Trương, ngươi liền quyền đương không nhìn thấy là tốt rồi. Tiếu lạc khẽ mỉm cười. Nụ cười này ở mọi người trong mắt thấy thế nào liền làm sao làm người ta sợ hãi. Mã Tích Kinh lúc này đứng dậy chỉ vào Tiếu lạc lệ thanh chỉ trích nói. Tiếu lạc ngươi được rồi, thật đem đồn làm nhà mình. Muốn làm sao đến liền làm sao đến. Đối tròi gay gắt, hắn lần này đứng đạo đức cùng luật pháp điểm cao nhất vì lẽ đó chỉ trích lên tiếu lạc sức lực vô cùng sung túc nữ nhân lại như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng tựa như hướng về mã tích trình kêu cứu sĩ quan cảnh sát nhanh ngăn lại hắn đi người này điên rồi nữ sĩ xin yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không tùy ý hắn làm bừa mã tích trình lời thề son sắt bảo đảm sau đó lần thứ hai trách cứ tiếu lạc tiếu lạc Xin mời lập tức đình chỉ của hung áp, bằng không coi như ngươi là đồng sự, ta cũng có quyền bắt ngươi tiếp thu luật pháp thẩm phán. Ninh hót, bình thường không thèm để ý ngươi, ngươi trả lại mạnh mẽ đúng không? Tiếu là cười lạnh, sau đó cố ý một cước đạp lên người phụ nữ kia bàn tay, giày ra cứng ngắc để, tuy rằng không dùng sức thế nào, nhưng vẫn là để người phụ nữ kia phát sinh giết lợn tựa như tiếng hét thảm. Ngươi ngươi ngươi! Mã tích kình bị tiếu lạc khí thế trấn nhiếp, cả người tuôn ra một luồng mồ hôi lạnh, hắn ngay lập tức sẽ muốn điều động đại sảnh làm việc tất cả mọi người đến đòi phạt tiếu lạc, tiếu lạc ở chi pháp phạm pháp đại gia hỏa nhanh ngăn lại hắn a không thể để cho hắn lại như thế làm sằng làm bẫy đi xuống. Cũng không có người hưởng ứng, nguyên bản chú ý nơi này cơ, tất cả đều tiếp theo bận biểu chuyện lúc trước, gọi điện thoại gọi điện thoại. Viết tập tin viết tập tin giả bộ cái gì cũng không thấy cái gì cũng không nghe thấy Các ngươi Mã tích kinh cảm giác không đến đài nghĩ thầm rõ ràng tiếu lạc ở phạm sai lầm Tại sao tất cả mọi người lựa chọn làm hai mắt mù đối với lần này chẳng quan tâm đây Được các ngươi mặc kệ ta tìm sở trưởng đi Mã tích kinh không cam lòng thẳng đến sở trưởng văn phòng Kết quả không mấy phút liền hôi đầu hôi kiểm tiêu sái đi ra, Phùng Ngọc Kỳ chẳng những không có chống đỡ hắn, còn bắt hắn cho khiển trách một trận. Chút chuyện nhỏ này còn muốn kinh động ta, các ngươi đến cùng làm ăn cái gì không biết. Một câu nói biểu lộ Phùng Ngọc Kỳ lập trường, Mã Tích Kình cũng không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao tất cả mọi người tình nguyện đứng tên côn đồ tiếu lạc phía bên kia. Ăn quả đắng đi. Lưu thiết hoa tiếu a a nói. Mã tích trình âm trầm gương mặt lườm hắn một cái. Chúng ta đồn lại lớn như vậy, sở trưởng lão nhân ra người có thể không biết ra diện xảy ra chuyện gì. Nình hót a nình hót, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Đúng rồi, còn phải nói cho ngươi biết một tiếng, người phụ nữ kia trộm cắp bóp tiền tìm được rồi. Liền giấu ở ngực nàng bọc bên trong tiếu lạc hương để nhấc theo chân nàng đem nàng đổi chiều lên trên dưới lắc lắc tiền kia túi liền rơi mất đi ra quản chế video thêm vào tang vật người phụ nữ kia tỏa thật trộm cắp tội danh. Lưu thiết hoa trong lòng rất là thống khoái nói rằng. Cái gì? Nàng thực sự là tên trộm. Mã tích kình vừa nghe cả người cũng không tốt rồi. Quay đầu hướng người phụ nữ kia nhìn lại quả nhiên nhìn thấy người phụ nữ kia cục hướng tỏa tại tỏa vị thượng đàng hoàng tiếp thu lão trương đầu thẩm vấn rồi. Cho tới tiếu lạc, hai tay đặt ở túi quần, hướng hắn đi tới, xuất phát từ một loại phản xạ có điều kiện, hắn lập tức nhường đường ra, nhìn về phía tiếu lạc ánh mắt tràn ngập hoàng sợ. Huyên đệ, nói cho ta một chút. Ngươi rốt cuộc là làm sao phát hiện bóp tiền giấu ở người phụ nữ kia ngực bọc bên trong. Lưu thiết hoa đối với tiếu lạc khâm phục sát đất, liền tư cách như vậy lão, phá án kinh nghiệm cực kỳ phong phú lão trương đầu cũng không tìm được bóp tiền lại để tiếu lạc tìm được rồi, có thể nào không khiến người ta hiếu kỳ cùng khâm phục. Vốn là không biết, làm ví nện ở trên người nàng ta liền biết rồi. Tiếu là thành thật trả lời, mặc dù là nắm ghế đập cho, nhưng là ở đập chúng người phụ nữ kia ngực lúc bao nhiêu vẫn là cảm giác được, đả kích cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ha ha ha! Cho ngươi 99 cái khen còn lại một đóng gói cho ngươi. Lưu Thiết Hoa cười to không ngớp, sau đó lại biểu ra một câu đại cát đại lợi buổi tối ăn gà. Tiểu tử này không sai. Phùng Ngọc Kỳ thông qua cửa sổ tấm chớp từ lâu hiểu rõ bên ngoài chuyện đã xảy ra, hắn một tiếng này tán thưởng tất nhiên là vì là tiếu lạc biểu lộ cảm xúc. Chỉ đạo viên xem thường nói, liền hắn cũng không tệ lắm. Điển hình lăng đầu thanh, một lời không hợp liền đấu võ, không sợ trời không sợ đất, không chắc ngày nào đó liền cho chúng ta làm hỏng việc rồi. Ôi chao, ai, ôi! Xem sự tình không thể chỉ xem một mặt Tất cả sự vật đều cũng có tính hai mặt Phùng Ngọc Kỳ hai tay ngu bàn tay chống đỡ cầm Cười tủm tỉm nói Cái này tiếu lạc là đem kiếm hai lưới Nếu như sử dụng thỏa đáng Đó chính là trái pháp luật tội phạm khắc tinh Khu cuộc không phải luôn nói chúng ta không làm sao Chính tích kém xa tích tắp cái khác Ta còn chính là chuyện này buồn sầu đây Tiếu lạc tiểu tử này tới đúng lúc Sở trưởng ngươi Ngươi cũng không phải là muốn trọng dụng tiếu lạc chứ. Chỉ đạo viên cả kinh nói. Phùng Ngọc Kỳ không nói gì, chỉ là trở về hắn một thần bí khó lường mỉm cười. Chỉ đạo viên hít vào một ngụm khí lạnh, hai người tổng sự lâu như vậy, như thế nào sẽ không biết Phùng Ngọc Kỳ đây là ý gì trọng dụng lăng đầu thanh tiếu lạc. Đây cũng quá làm bừa đi, sẽ không sợ tiểu tử kia đem ngày cho đâm cho lỗ thủng sao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 Trở lại nơi ở, mở máy vi tính ra, tiếu lạc phát hiện mình Internet. phi ôn đang gặp người khác công kích, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì lại là cái kia gọi, Bách Linh, tin tặc, hacker, này một trận tháng ngày tới nay, cái này, Bách Linh, đều là không ngừng nỗ lực muốn công phá hắn. phi ôn thu được hắn computer thông tin thông điệp. Hắn lập tức đánh chữ hỏi dò. Cứ như vậy muốn công phá máy vi tính của ta. Đúng. Hoa giã chính đang nữ sinh ký túc xá bạch lăng lẽ thẳng khí hùng trả lời. Sau đó suy nghĩ một chút, lại gửi thư tín tức nói. Diệt, ta nghĩ nhận thức ngươi. Tiếu lạc mỉm cười nở nụ cười, lập tức đánh chữ đáp lại. Chúng ta đã nhận thức, không phải sao. Không, ta nói chính là ở trong thực tế. Chờ ngươi công phá ta phi xe ô nói sau đi đánh xong hàng chữ này, Tiếu Lạc liền đem bàn bút ký khép lại, chạm đích đi phòng vệ sinh tắm rửa. Hắn đối với mình Phi Xe Hôn rất tự tin, cho nên trực tiếp này đây cách điều kiện này đến từ chối. Bách Linh thỉnh cầu, Bạch Lăng có chút tức giận cắn cắn hàm răng. Tiếu Lạc lời nói khơi dậy nàng đấu trí, nàng là không phải đem Tiếu Lạc Phi Xe Hôn phá giải không thể. Sau ba ngày một sức bùng nổ tin tức ở chính giữa nhân trong đồn công an truyền ra. Phùng Ngọc Kỳ ngoại lệ cho Tiếu Lạc để trình chuyển chính thức xin thông qua một ít quan hệ, cách này chuyển chính thức xin rất nhanh lấy được khu cuộc đồng ý. Nói cách khác, Tiếu Lạc hiện tại không còn là phụ cảnh, mà là một tên chân chính nhân dân cơ. Mã Tích kình ước ao ghen tị trong lòng không thăng bằng tới cực điểm. Những người khác cũng đều dồn dập không ngừng hâm mộ phổ cảnh chuyển thành chính thức trong biên chế dân cảnh trong này quá trình có cỡ nào gian nan bọn họ là rõ ràng nhất bất quá có người coi như là ba bốn năm cũng chưa chắc có thể chuyển chính thức mà tiếu lạc đây đến đồn mới bốn ngày kết quả là trực tiếp chuyển tránh này thật là làm cho người ta khó có thể tin ha <cười> ha thật vì là tiếu lạc Hương để cảm thấy hài lòng a không cần thận liền chuyển tránh Sau đó ta có thể theo hắn ăn ngon uống say lạc. Lưu thiết hoa cố ý ở mã tích kình bên cạnh lớn tiếng khen tiếu lạc. Mã tích kình sắc mặt tái xanh, một quyền nện ở trên bàn, nói. Nhất định là tiếu lạc đi rồi quan hệ bằng không hắn không thể nhanh như vậy liền chuyển chính thức, loại quan hệ này hộ quá vô sỉ. Ninh hót, ngươi đây sẽ không đã hiểu đi tiếu lạc huyên để dựa vào là thực lực. Có bản lính ngươi cũng đi bắt 60-70 người trở về à, ta bảo đảm sở trưởng cũng sẽ đặt cách đề bạt của. Lưu Thiết Hoa trong lòng rất là thoải mái, liền thích xem ngựa này tích mạnh mẽ ăn quả đáng tức giận vẻ mặt. Lưu Thiết Hoa, ngươi tại sao đều là muốn sống mái với ta? Mã tích kình hung tợn nói, ai với ngươi không qua được. Là ngươi chính mình làm có được hay không? Từ đồng nhất cái trải huấn luyện ra tới, ngươi nói ngươi làm sao chỉ thấy không được tiếu lạc thật. Nể tình đều là một nhóm học viên về mặt tình cảm, hắn chuyển tránh đối với chúng ta không phải càng có lời sao. Ngươi làm sao liền một mực không nghĩ ra đây? Lưu Thiết Hoa nén giận nói. Mã Tích Kinh cười gần. Ta làm sao không nghĩ thông suốt? Ta chỉ chắc là không biết như tiếu lạc như thế dựa vào cặp váy quan hệ thượng vị. Ngươi tâm lý có bệnh, hơn nữa còn bệnh cũng không nhẹ. Lưu thiết hoa không thèm để ý hắn, lúc gần đi còn nói nói, ta cường điệu một lần nữa tiếu lạc huyên để dựa vào là thực lực. Lời ngươi nói cặp váy quan hệ này đều là một mình ngươi ở đây phát bệnh tâm thần ảo tưởng ra tới là giả dối không có thật chuyện tình. Mã Tích Kinh ở tại chỗ tức dẫn đến nghiến răng nghiến lời cả người run, khó có thể tiếp thu tiếu lạc chuyển chính thức chuyện thực. Biết tại sao cho ngươi chuyển chính thức sao? Sở trưởng bên trong phòng làm việc, Phùng Ngọc Kỳ như là thưởng thức một cách hy đời chân bảo tựa như nhìn tiếu lạc, khắp khuôn mặt là chờ mong biểu hiện. Không biết, xin mời sở trưởng công khai. Tiếu lạc lắc đầu trả lời chuyện chính thức xác thực cũng làm cho hắn rất bất ngờ. Trước đó, hắn còn một mực muốn trong sở có thể hay không cho hắn trừng phạt đây, không nghĩ tới trừng phạt không thấy đúng là trả lại cho một chuyện chính thức thường quá bất ngờ. Bởi vì ngươi dám đánh, dám hợp lại, đủ tàn nhẫn, ta muốn ngươi trở thành chúng ta lưới giao sắc, cho ta hung hăng đả kích những kia dơ bẩn trái pháp luật tội phạm hoạt động. Phùng Ngọc Kỳ nói Lời nói này để Tiếu Lạc rất là ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới cái này Phùng Ngọc Kỳ lại sẽ là như vậy sáng sủa hơn nữa muốn có một phen làm sở trưởng chuyển chính thức là vì cho hắn quyền lực mở ra ràng buộc tay hắn chân gông xiềng. Sở trưởng, ngươi thật lòng, đều cho ngươi tiểu tử chuyển tránh, chẳng lẽ còn không đủ thể hiện thành ý của ta. Phùng Ngọc Kỳ từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển màu đỏ vở, đưa tới Tiếu Lạc trước mặt cầm lên xem một chút đi, cái này cũng là vì ngươi chuẩn bị. Tiếu Lạc căn bản cũng không cần mở ra trên cuốn vở hiển hách nhiên hứa ba cái kim hoàng sắc đại tự. Nắm thương chứng. Có cái này nắm thương chứng, hắn sau đó xuất hiện ở đi tuần tra lúc thi hành nhiệm vụ trên người là có thể súng lục, đương nhiên có súng cũng không phải nói có thể sang bẩy. Súng ống sử dụng, đạn bao nhiêu đều là được nghiêm ngặt quản khống, ở nơi nào nổ súng, mở ra mấy thương, cũng phải viết thành tỉ mỉ báo cáo tiến hành báo cáo. Mặt khác, ngươi còn có thể chọn ba tên phụ cảnh làm của trực đãi thuộc hạ, hiệp trợ phối hợp ngươi phiên trực tiếu lạc, tiểu tử ngươi cho ta làm rất tốt, ta xem thật ngươi. Phùng Ngọc Kỳ ánh mắt sáng quắc nói, là quyết không phụ lòng sở trưởng tín nhiệm cùng vun bón. Tiếu Lạc lớn ngực ngẩng đầu, âm thanh to gió trả lời, hắn nguyên bản còn cảm thấy phủ cảnh bó tay bó chân, hiện tại này Phùng Ngọc Kỳ trực tiếp để hắn thoải mái tay chân làm một vố lớn, này vừa vặn như hắn nguyện. Sở trưởng nói thật trong lòng ta rất thấp thỏm bất an, cứ như vậy bỏ mặc Tiếu Lạc, vạn nhất hắn thật sự cho chúng ta làm hỏng việc có thể làm sao bây giờ. Tiếu lạc sau khi rời đi chỉ đạo viên liền lo lắng lo lắng rất đúng Phùng Ngọc Kỳ nói rằng Phùng Ngọc Kỳ không để ý lắm ngã chén trà nóng ngồi xuống nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. Ngươi chính là quá cẩn thận cẩn thận khắp nơi sợ đầu sợ đuôi còn đánh như thế nào đánh trái pháp luật tội phạm. Ta ngược lại thật ra rất thưởng thức tiếu lạc phong cách hành sự, đó là một con mãnh hổ, nhốt ở trong lồng mãnh hổ sẽ không có cái gì thành tựu, chỉ có đem nó thả ra mới có thể thực hiện giá trị của nó. Những năm này ta cũng chịu đủ lắm rồi, là nên gõ một cách những kia thứ hỗn chứng rồi. Tiếu lạc có thể được không? Đây chính là một đám kẻ điên, lúc trước người nhà của chúng ta cũng đều từng chịu đựng uy hiếp. Chỉ đạo viên trong ánh mắt hiện lên kiêng kỷ, thân là, cơ, không phải thật sự có thể cái gì cũng không sợ, làm màu đen thế lực càng mạnh mẽ hơn thời điểm bọn họ chỉ được ủy khúc cầu toàn, không vì cái gì khác, liền vì chính mình người nhà có thể quá an toàn sinh hoạt. Phùng Ngọc Kỳ đem cốc uống trà nặng nề che lên, ngẩng đầu lên, trong mắt là vét cái áp như kẻ thù ánh sáng. Có lúc, không thể không lựa chọn đi đánh cược một lần. Hắn đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, khói miệng lộ ra một đạo nụ cười, nên trở rời rồi. Chỉ đạo viên bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn Phùng Ngọc Kỳ này dày rồng bóng lưng, hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được Phùng Ngọc Kỳ đã kích long bang quyết tâm là có như thế to lớn. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giả phong cuồng thực hiện, huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 207 Trời sinh thần lực Tiếu lạc chọn lựa Lưu Thiết Hoa, Diệp Thu, Vương Lập Hổ làm cùng đội đội viên kỳ thực Lưu Thiết Hoa hắn là không nghĩ kéo vào tiến vào, dù sao cái tên này đối với mình có ăn, hắn không quá muốn cho theo chính mình mạo hiểm, có thể Lưu Thiết Hoa kiên trì muốn đi theo hắn, hắn cuối cùng là không có bướng bỉnh quá đáp ứng rồi. Cho tới Diệp Thu cùng Vương Lập Hổ, đều là trong đồn công an hai cái phủ cảnh đâm đầu, vào chức hai năm đối với chuyện chính thức một chuyện xa xa khó vời, không phải nói bọn họ tư lịch cùng năng lực không đủ, mà là này hai anh em mỗi một quãng thời gian sẽ xông một lần họ. tỷ như đi điều giải thành quản cùng nông dân trồng dưa mâu thuẫn, kết quả mâu thuẫn không điều giải được, đúng là đứng nông dân trồng dưa phía bên kia đem thành quản cho đánh lại tỉ như truy khích chạy trốn tên trộm đuổi theo sau không nói hai lời chính là một gậy đánh xuống này tên trộm hàm răng trực tiếp liền đánh nát hai viên sau đó chứng minh căn bản cũng không phải là tên trộm mà là hai phu thê cãi nhau vợ vì ngăn cản chồng liền dối gọi đối phương là tên trộm vì lẽ đó mọi người tại đây trên người hai người dán lên một nhãn mát bạo lực phần tử tiếu lạc sở dĩ lựa chọn bọn họ Vừa vặn chính là vừa ý bọn họ dám đánh dám hợp lại tính chất đặc biệt Hắn muốn không phải liền nắm đấm cũng không dám ra ngoài túng hàng Mà là có can đảm xé sách địch nhân răng nanh Nhưng Diệp Thu cùng Vương lập hổ đối với hắn rất là không phục Một mới đến không mấy ngày phổ cảnh trong nháy mắt liền chuyển chính thức trở thành trong biên chế dân cảnh Bọn họ đánh trong lòng không thăng bằng Hơn nữa Mã Tiết Kình không ngừng nỗ lực Nói Tiếu Lạc là dựa vào đi cửa sau thượng vị, bọn họ đối với Tiếu Lạc thì càng thêm thịt mũi con thường rồi. Muốn làm chúng ta đầu, đến lấy ra chút bản lãnh để chúng ta tín phục mới được, bằng không ta tình nguyện tiếp tục không lý tưởng cũng tuyệt không đi theo ngươi mông cố mặt sau làm chân chạy. Đồn đại viện, vương lập hổ hai chân giang rộng ra trùng Tiếu Lạc nói rằng trong ánh mắt không có từng tia một kính nể. Đây là một ngũ đại tam thô trắng hán, khắp khuôn mặt là dâu tua tủa, chiều cao tiếp cận một m tám, cân nặng có 200 cân, hướng về này trên đất vừa đứng, giống như là một vị sát thần như thế, coi trời bằng vung. Diệp thu cũng là mũi vỉnh lên trời, nói phù họa. Không sai, không chúc bản lãnh người căn bổn không có tư cách khi chúng ta đầu. Thân hình của hắn khá nhỏ, xấu xí, trên mặt da rẻ ở ánh mặt trời theo ánh dưới có một tầng bóng loáng, rất rõ ràng cho thấy tính chất của vật chất có chứa dầu da rẻ. Vương Lập Hổ, Diệp Thu, đây là trong sở nhận lệnh các ngươi đừng cố ý trêu chọc, có ý kiến gì liền hướng sở trưởng đưa đi. Lưu Thiết Hoa vì là tiếu là can thiệp chuyện bất bình. Chúng ta cũng không phải như người nào đó có kiên cố hậu đài. Nào dám hướng về sở trưởng đề ý kiến đi Diệp thu âm dương quái khí nói rằng có ý riêng Ngươi Lưu thiết hoa có chút tức giận Tiếu lạc có thể chuyển chính thức Hắn là đánh đáy lòng hài lòng Có thể gần nhất trong sở đều Ở chuyện Tiếu lạc là dựa vào quan hệ chuyển đang Hắn là thật vì là Tiếu lạc cảm thấy không cam lòng Tiếu lạc nhìn vương lập hổ cùng Diệp thu hai người Khẽ mỉm cười Có thể thấy trong lòng các ngươi không phục lắm. Vương lập hổ cùng Diệp Thu nhìn nhau, cuối cùng chăm miệng một lời nói. Đương nhiên không phục. Sức lực rất đủ, nói vậy các ngươi đều có điểm năng lực. Nói một chút đi, các ngươi năng lực là cái gì? Tiếu là không muốn tốn nhiều miệng lưới, lựa chọn một đơn giản nhất trực tiếp nhất phương thức. Không phục liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Mọi người mau dừng lại trong tay công tác. Vương lập hổ cùng Diệp Thu không phục Tiếu lạc quản thúc, chính đang bên ngoài cùng Tiếu lạc náo đây. Một tên phủ cảnh vọt vào đại sảnh làm việc, đem đồn đại viện đang phát sinh chuyện dùng hắn giọng nói lớn truyền ra đến. Đây là dùng mông cố nghĩ cũng biết sẽ phát sinh chuyện, đây chính là chúng ta trong sở công nhận hai cái, gai đầu Tiếu lạc lại tuyển bọn họ lập tức chúc, không phải tự tìm khổ sao. Vương lập hổ trời sinh thần lực. Nặng mấy trăm cân heo đều có thể bị hắn ung dung ôm lấy, khởi xướng uy lai năm người đều chế phục không được, hắn làm sao có khả năng dùng tiếu lạc. Đúng vậy a, này Diệp Thu cũng không phải cái người hiền lành, luyện qua ưng trào công, một đôi tay có thể dễ như ăn cháo xé ra da thịt quả thực so với đau nhọn còn lợi hại hơn đều là luyện ra tử. Một đám người có thở dài, có đồng tình, nhiều hơn là cười trên sự đau khổ của người khác. Tiếu lạc nhanh như vậy liền chuyển chính thức để rất nhiều người tâm lý cũng không cân bằng, nếu như có thể nhìn thấy Tiếu lạc xấu mặt, bọn họ tất nhiên là vui với thấy thành. Cũng tỉ như mã tích kình, hận không thể khua tay múa chân vừa đưa ra biểu đạt giờ khắc này tâm tình vui thích, hắn vui xảo rực đứng lên, hướng mọi người thét to một tiếng. Đi một chút đi, mọi người chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn Tiếu Lạc gầy không sót mấy chớ để cho Vương lập hổ một quyền cho đánh đánh rồi. Trong lời nói lộ ra nồng đầm nói móc ý xếu cợt quá mức muốn nhìn đến Tiếu Lạc xấu mặt càng là quên ban đầu ở trong trải huấn luyện Tiếu Lạc để Diêm Vương đô lùi bước chuyện tình rồi. Không bao lâu đoàn người đi tới bên ngoài đứng bên cạnh làm nổi lên khán giả. Tiếu lạc lúc này đã từ vương lập hổ cùng Diệp Thu trong miệng mổ đến bọn họ năng lực, hắn nhất chỉ vương lập hổ thản nhiên nói. Vẽ cách nói, ngươi là muốn so sánh với khí lực vẫn là so với ông phu huyền cước. Vương lập hổ ngẩn người sau đó lạnh lùng hừ nhẹ. Bị lực khí, nếu như so với huyền cước, ta sợ ta một quyền đem ngươi cho đánh chết. Được, liền theo ngươi nói, bị lực khí tiếu là không sao cả nhún nhún vai nói không tự lượng sức vương lập hổ lạnh khư thích thú nhanh chân đi đến bày ra ở trong đại viện một chiếc tuần tra xe gắn máy trước trung bình tấn chìm xuống tay trái nắm lấy tay lái tay phải nắm lấy tránh chấn động sau xoa hít sâu một hơi sau đó bảo giống một tiếng toàn thân cơ nhục bắp thịt ở trong nháy mắt này căng thẳng huyết quản ở ngoài lồi tuần tra xe gắn máy chậm rãi bị hắn nâng cách mặt đất lại trải qua một tiếng giống to toàn bộ tuần tra xe gắn máy đã bị cao cao nâng qua đỉnh đầu thời khắc này quả nhiên là có một loại nhổ núi nhất đỉnh uy mãnh khí thế một đám đồn tất cả mọi người xem ngốc liếu tuy rằng đã sớm biết vương lập hộ sức mạnh lớn đến quá mức Có thể giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, vẫn bị thật sâu chấn động đến. Phải biết, đó cũng không phải là phổ thông xe gắn máy, mà là bọn họ dùng cho tuần tra đầu máy cốt lết lượng, nặng đến hơn 200mm. Nếu như ngã xuống, một người nâng dậy đến đều vô cùng vất vả. Nhưng còn bây giờ thì sao, lại bị vương lập hổ như cử tạ tựa như nâng quá mức đỉnh. Vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ? Được. Mã Tích Kỳnh hưng phấn là vua lập hổ vỗ tay gieo hò khen hay. Hắn vùng này đầu, những người khác cũng theo vỗ tay bởi vì vương lập hổ biểu hiện xác thực đáng giá như vậy tiếng vỗ tay. Trời sinh thần lực, này vương lập hổ không đi quốc gia cử tạ đội thực sự là đáng tiếc. Lầu hai trong phòng làm việc, nhìn thấy tình cảnh này Phùng Ngọc Kỳ không khỏi trêu dẻo nói. Chỉ đạo viên lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói ngươi vẫn là quan tâm quan tâm Tiếu Lạc đi cùng Vương Lập Hổ bị lực khí, đây không phải tìm ngược mà. Này cũng không phải nhất định Tiếu Lạc xem qua Vương Lập Hổ cùng Diệp Thu tư liệu đối với bọn họ sớm có mổ, nếu kiên trì lựa chọn bọn họ, vậy hắn khẳng định thì có chế phục biện pháp của bọn họ, không nên gấp gáp từ từ xem xuống. Phùng Ngọc Kỳ cười nói, hắn đối với Tiếu Lạc vẫn là vô cùng tin tưởng. Ôi!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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 208 Ưng chào tung Tới phiên ngươi Vương lập hổ chạm đích nhìn về phía Tiếu Lạc Vỗ tay một cách trên cho bụi trên mặt mang theo nụ cười tự tin nói Diệp Thu cũng cân nhắc liếc nhìn Tiếu Lạc Dễu cợt nói Tiếu Lạc ta muốn là ngươi thì thôi Nhưng chớ đem eo nhanh chóng cách được không đủ bù đắp cách mất Tiếu lạc không có hé răng cười nhạt đi thẳng tới chiếc kia tuần tra xe gắn máy phổ cận. Hắn sẽ không coi chính mình cũng có thể đem xe gắn máy cho dơ lên đi. Có người hổ nghi nói. Liền hắn này vóc người bạn nhanh chớ trêu Tên còn lại cười nói. Tiếu lạc đưa tay đẩy một cái tuần tra xe gắn máy làm như ở tân nhắc một chút trọng lượng của nó. Vương lập hổ không nhịn được cười nhạo. Vừa nói ngươi không biết tự lượng sức mình đều là cất nhắc ngươi, ngươi điều này hiển nhiên chính là mũi heo tử xuyên hành, giả ngô. Tiếu là không để ý đến hắn quay về tuần tra xe gắn máy lắc lắc đầu, sau đó chạm đích đi ra. Xem ra bao nhiêu vẫn có chút tự mình biết mình mà, biết từ bỏ. Vương lập hổ nộ cười trên mặt càng tăng lên, nếu như vậy. Ngươi đi cùng sở trưởng nói một lần nữa tuyển người, ngã vương lập hổ nhưng không làm cuộc. Âm thanh im mặt đi, nụ cười trước mắt đọng lại, biến thành khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm khiếp sợ. Ở đây những người khác cũng tất cả đều chố mắt ngoác mồm, không thể tin được con mắt nhìn thấy, không vì cái gì khác. Bởi vì Tiếu Lạc lại một tay đem đặt ở trong sân xe quân cảnh đầu xe cho dơ lên, như thế vẫn chưa đủ, hắn tay trái nâng đỡ xe không xe, tay phải nắm lấy xe thùng bảo hiểm, mượn trên bả vai sức mạnh cuối cùng càng là đem chỉnh chiếc xe cảnh sát cho khiêng đến giữa không trung. Nếu như nói Vương Lập Hổ vừa nãy là nhổ núi nhất đỉnh vậy bây giờ Tiếu Lạc chính là khí thôn Sơn Hà. Này này chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Mã tích kinh đầy mặt vẻ hoảng sợ. Lưu thiết hoa há hốc mồm tự nhủ. Ô mi tiếu lạc hương để cũng quá mánh liệt đi, lại đem nặng hai 3 tấn ô tô cho khiêng lên. Lầu hai trong phòng làm việc phùng ngọc kỳ cùng chỉ đạo viên dai sườn sốt cảm giác miệng khô lưới khô, không cảm thấy nuốt một cách nơ u, v, quy, quy, o t bọt. Toàn bộ đồn đại viện đều ở một mảnh chấn động ở trong. Âm. Um, xe quân cảnh bị Tiếu Lạc thả xuống đập ầm um, ầm um địa Một luồng cho bụi liên ý tựa như hướng bốn phía dập sờn mà mở. Một tiếng này trùng vang cũng làm cho đoàn người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Giờ khắc này nhìn về phía Tiếu Lạc ánh mắt tràn đầy kính nể cùng kiêng kỷ. Quái vật. Đây là mọi người đối với Tiếu Lạc đánh giá. Tiếu lạc nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn phía vương lập hổ thản nhiên nói. Chịu phục sao? Vương lập hổ cắn răng, nắm đấm cũng chăm chú nắm nắm. Hắn không nghĩ tới tiếu lạc thực lực sẽ như thế hùng hổ bằng không vừa nãy liền trực tiếp nhấc ô tô. Bất quá hắn tuy rằng cũng có thể đem ô tô cho nâng lên đến, này nhưng là hắn cực hạn, không cách nào làm được như tiếu lạc như thế ung dung. Không phục. Gầm lên giận dữ. Diệp thu đột nhiên làm khó dễ đạp bước vọt tới trước, thập bước cử ly trước mắt tới gần. Chân trái bỗng nhiên giấm địa thân thể sát sừng, mượn hung mánh vọt tới trước sức mạnh, hai tay hóa móng, mười ngón mang theo vô cùng xé sách tư thế đánh út về phía tiếu lạc ngực. Đâm này, một tiếng tiếu lạc mặt trên người cảnh phục bị trong nháy mắt vạch tìm tòi hai đạo lỗ hồng, phảng phất tao ngậu Nga lang cắn xé, lam lũ đến như là vải vụn. Nhưng cũng may tiếu lạc nhanh chóng thối lui đúng lúc, cũng không có thương đến da thịt, chỉ là lộ ra bên trong ăn mồi quần áo. Lượng là như thế, vẫn để cho mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm này diệp thu quả nhiên đem ưng trào công luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, móng tay đều cắt bỏ, có thể chỉ cần dựa vào ngón tay đầu ngón tay, vẫn như cũ sắc bén như đao quả thực là thật là đáng sợ diệp thu ngươi làm sao làm đánh lén a lưu thiết hoa lớn tiếng chỉ trích diệp thu giờ khác này nhưng nói cái gì đều nghe không vào phát điên giống như gào thét kêu to vừa rơi xuống đất thân thể lần thứ hai nổi lên vung vẩy tay quay về tiếu lạc xé sách mà đi mười ngón như đao kình phong gào thét múa lên đầy trời hung hãn đến cực điểm quý tích tiếu lạc vừa đánh vừa lui Người ở bên ngoài xem ra hắn đã rơi vào hạ phong, bị Diệp Thu gắt gao áp chế lại, nhưng hắn trên thực tế là đang quan sát Diệp Thu ưng trào công, Diệp tân Kinh chỗ cường đại còn đang với có thể làm cho tu luyện giả nhanh chóng học tập cùng phục chế những thứ khác võ công. Đang quan sát học tập khoảng 5 phút, Tiếu Lạc lùi về sau thân hình mạnh mẽ ngừng lại, lần đầu lên đường, chuyển động thân thể. Tại chỗ nhảy lấy đà lăng không bốc lên, hiểm chi lại hiểm từ Diệp Thu ác liệt ưng trào dưới né tránh quá khứ, gión mũi chân thân thể quý xuống trước, tay phải cương chụp thành chảo nhanh như chớp giật giống như mạnh mẽ xứ ở Diệp Thu nhanh phú vung lên bàn tay, đầu ngón tay mạnh mẽ sen vào trong thịt, mạnh mẽ khuấy lên. a Đau đớn kịch liệt để Diệp Thu hai tay rung động, phát sinh một tiếng thống khổ hết thảm. Ngươi thất bại! tiếu lạc lãnh đạm dừng ở hắn thế cuộc xoay ngược lại đến nhanh như vậy cũng làm cho người chung quanh liền thời gian phản ứng đều không có ngươi tại sao cũng sẽ ưng trào công diệp thu tuy rằng rất đau nhưng là vô cùng khiếp sợ bởi vì hắn lại là thua ở ưng trào công dưới có thể ưng trào công là bọn hắn diệp ra tổ truyền xuống công phu tiếu lạc như thế nào sẽ tập mới từ ngươi nơi này học được Tiếu lạc như thực chất đáp. Từ hắn nơi này học được. Cứ như vậy mấy phút thời gian trong lại liền học được bọn họ Diệp ra ưng trào công. Đây chính là hắn khổ luyện hơn 20 năm công phu. Diệp thu nơi nào có thể tin chỉ nói Tiếu lạc là nói hưu nói vượn. Hắn cùng vương lập hổ đều là trong sở gai đầu cái gọi là anh hùng tỉnh táo nhung nhớ Quan hệ của hai người tốt vô cùng Lúc này cũng không quản 3721 Quay đầu liền trùng vương lập hổ hí lên hô Con cọp, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì Nhanh hỗ trợ Ha! Vương lập hổ gầm thét một tiếng cơ gèn sao xa phô ne nắm đấm mãnh liệt xông thẳng lại Tiếu lạc một cước đem diệp thu cho đá văng ra tay phải hóa trưởng ung dung liền đem vương lập hổ nắm đấm ngăn cản cười lắc đầu một cái ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo không phải khí lực sao liền điểm ấy trình độ tùy tiện tới một người luyện ra tử đều có thể lập tức vương lập hổ kinh ngạc nhìn bị ngăn cản nắm đấm sức mạnh của chính mình chính hắn rõ ràng nhất cứ việc chỉ dùng hai phần mười lực Nhưng cũng đủ để đem người cho đánh bay, hắn lập tức cùng Tiếu Lô La mở cử ly trong mắt nhảy lên lên một luồng rất tính. Ta là sợ ngươi khiêng không được, ngươi đã cảm thấy quả đấm của ta quá nhẹ, vậy ta liền đem hết toàn lực ra quyền. Chính hợp ta ý. Tiếu lạc trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhạt lẳng lặng nhìn hắn. anh á! Vương lập hổ bất chấp, nương theo một tiếng như giá thú chìm sống. Hai chân cuồng đạp đại địa, sức mạnh toàn thân hướng về gấu quyền điên cuồng phun trào, cháy bùng đánh tới. Tiếu lạc hai mắt vi ngưng, vương lập hổ trên nắm tay mang theo sức mạnh để hắn cảm thấy hưng phấn cả người máu tươi đều ở trước mắt sôi trào lên. Dừng lại cho ta. Hắn cắn răng tàn nhẫn giống to đồng dạng một quyền đón nhận. Oành! Từng quyền đấu gào thét tắc nghẽn, vương lập hổ rất trùng thiết quyền miễn cưỡng ngăn chặn. Như trường giang dòng lũ ầm ầm phun trào đại lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân, vương lập hổ thân thể dường như tao ngộ tàu hỏa va chạm, run rẩy dữ dội bên dưới hung hăng vung đập ra đi cho đến ầm ầm đụng vào đại viện tường vây mới miễn cưỡng ổn định. Mà trái lại tiếu lạc, vẫn duy trì ra quyền tư thế không nhúc nhích, dáng người thẳng tắp như tùng Toàn trường yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người gần như dại ra nhìn giữa trường đạo này thon dài bóng người thời khắc này tiếu lạc ở tại bọn hắn trong lòng hình tượng giống như như núi cao vụt lên từ mặt đất, cao cao không thể với tới.